Dưới tình huống như vậy, Bạch Hình Vũ cũng không có lựa chọn một con khoanh tay đứng nhìn, kê thang bảo rốt cuộc mới vừa sinh ra không lâu, đối mặt bá vương hoa toàn bằng vào chính là một cổ nghẽ con mới sinh không sợ cọp tư thế. Nàng tiếp được bị dây đằng chịu phi kê thang bảo, ngay sau đó phất tay đánh ra một đạo màu trắng ngọn lửa đem tóc đỏ nữ tử bao quanh vây quanh. Mới đầu tóc đỏ nữ tử cũng không có đem màu trắng cửu thiên hồ hỏa để vào mắt, nàng đối chính mình phòng ngự có này tuyệt đối tin tưởng. Chính là Đương nàng dây đằng chạm vào những cái đó cũng không thu hút ngọn lửa thời điểm, cực nóng nháy mắt đem nàng dây đằng tiêu thành cho tàn. Lúc này mới làm nàng ý thức được, phía trước sự tình cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Tóc đỏ nữ tử cũng rốt cuộc ý thức được Bạch Hình Vũ không đơn giản, người rốt cuộc là người nào. Đang hỏi người khác tên phía trước, chẳng lẽ không nên trước báo thượng tên của mình sao? Nghe được Bạch Hình Vũ nói, tóc đỏ nữ tử trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là lúc này nàng bị kia quỷ dị màu trắng ngọn lửa chói buộc chủ Chỉ có thể là thành thành thật thật báo thượng tên của mình Ngữ Yên Nghe thấy cái này tên Bạch Hình Vũ theo bản năng cảm thấy có chút quen hay Giống như phía trước nàng giết kia trụ bá vương hoa cũng kêu tên này tới Ngữ Yên tựa hồ là nhìn ra Bạch Hình Vũ ý tưởng Dùng khinh thường thanh âm nói đến ngươi phía trước gặp được cái kia bất quá là ta một cái phân cây mà thôi Cũng không phải chân chính ta Lúc trước nàng đã từng bị một người nam nhân cấp ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa Cũng nguyên nhân chính là vì như thế nàng mấy năm nay bị nhốt ở kim tiên hậu kỳ vô pháp đột phá. Thấu chương xong Chương 829 nội vây mở ra. Chương 829 nội vây mở ra. Lúc ấy nàng may mắn chạy trốn, nhưng là kia bị chặt bỏ tới một nửa kia lại bị cái kia khủng bố nam nhân cấp mang đi. Từng ấy năm tới nay không có tin tức. Ở phía trước không lâu bị Bạch Hình Vũ giết chết thời điểm lúc này mới bị nàng một lần nữa cảm giác đến. Lúc này Bạch Hình Vũ cũng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. cái gì phân cây phân chi trước giết lại nói màu trắng ngọn lửa càng thiêu càng vượng không ngừng hướng tới ngự yên nơi địa phương thiêu đốt nàng không ngừng dãy rùa, ý đồ dùng chính mình dây đằng đi dập tắt những cái đó ngọn lửa gần là một cái nháy mắt cái kia làm tất cả mọi người bó tay không biện pháp quái vật liền hôi phi yên diệt bọn họ thậm chí tới có thể nghe được nàng trước khi chết thống khổ kêu rên đoạn lê đoạn ngọc dương huynh đệ hai người đều ngây dại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa bạch hình vũ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thật lâu vô pháp hoàn hồn Phải biết rằng, liền ở không lâu phía trước, còn có người tổ chức một đám tu luyện giả hướng cái này quái vật khởi xướng công kích, chính là kết quả cuối cùng gần có mấy người móc ra thăng thiên. Hơn nữa, cái kia quái vật rõ ràng liền không có đem hắn sao đặt ở trong mắt, nhìn về phía bọn họ ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Như vậy nhiều người liên thủ đối phương đều không có để vào mắt, kết quả hiện tại lại chết như thế thê thảm. Rốt cuộc này đã là bạch hình vũ lần thứ ba gặp được bá vương hoa, trước hai lần tuy rằng không phải bản thể, nhưng là thực lực cũng không yếu. đặc biệt là lần thứ hai, tuy rằng ngự yên vẫn luôn nói bạch hình vũ phía trước gặp được cái kia bất quá là nàng phân thể, nhưng là trên thực tế cái kia phân thể lực lượng sớm đã không hề bản thể dưới. Hơn nữa phóng thích phân chi cũng là yêu cầu tiêu hao lực lượng, nàng sai liền sai ở quá mức tham lam. rõ ràng biết thiên vân bí cảnh nội nguy cơ thật mạnh, lại không có lựa chọn đem những cái đó phân chi đều thu hồi tới gia tăng thực lực của chính mình. bạch hình vũ thu hồi bá vương hoa thi thể cùng yêu tinh mấy thứ này đối với kê thang bảo tới nói kiệt nhưng đều là đại bổ chi vật. Đi thôi, trong chốc lát nên có người tới. Bạch Hình Vũ mới vừa nói xong, liền nhìn đến đoạn ngọc thôi xua tay, điện hạ, ngươi cứ yên tâm đi, này đã hơn một năm những người đó đều bị bá vương hoa cấp sát sợ, gặp được đều là trốn đến rất xa, vừa mới như vậy đại động tĩnh, nơi này tạm thời là sẽ không có người tới. Nghe được lời này lúc sau, Bạch Hình Vũ khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Ở ba người nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, quả nhiên không có nha bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy, mà liền ở ngay lúc này. một cổ bàng bạc linh khí đột nhiên xuất hiện ở bí cảnh nội lan tràn nguyên bản bị bá vương hoa đạp hư đã tiếp cận hoang vù thiên vân bí cảnh tại đây cổ bàng bạc linh khí xuất hiện lúc sau nguyên bản khô héo cây cối lại lần nữa khôi phục sinh cơ khô khốc đường sông cũng một lần nữa có dòng nước trải qua gần là mấy cái hô hấp chi gian thiên vân bí cảnh liền khôi phục nguyên dạng đây là nội vây mở ra thấy vậy tình cảnh đoạn ngọc không khỏi mở to hai mắt nhìn này cũng quá thần kỳ đi bạch huynh vũ gật gật đầu tính một chút thời gian Từ thiên vân bí cảnh mở ra đến bây giờ, vừa vặn là 2 năm thời gian. Đúng rồi, các ngươi tìm được tiến vào nội vây chìa khóa sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Đoạn Ngọc gật gật đầu, tìm được rồi. Chính là quá trình không thế nào Mỹ Diệu là được. Lúc trước bọn họ bị truyền tống tiến thiên vân bí cảnh thời điểm, là ở một mảnh biển rộng, bọn họ căn bản là không có phản ứng lại đây đã bị một cái cá voi nuốt vào trong bụng, kia cái chìa khóa chính là ở bụng cá bên trong tìm được. Chờ đến 3 người đi vào nội vây nhập khẩu thời điểm. nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ bọn họ đều sôi nổi biểu tình khẩn trương nhìn người chung quanh bọn họ không ngừng là ở đề phòng bá vương hoa đồng thời còn ở đề phòng bên người tu luyện giả nhóm rốt cuộc muốn tiến vào nội vây nhất định phải phải có chìa khóa chìa khóa số lượng bản thân chính là hữu hạn đặc biệt là ở trải qua bá vương hoa tàn phá lúc sau có thể may mắn đạt được chìa khóa người đã thiếu càng thêm thiếu không có chìa khóa lại muốn tiến vào nội vây tìm kiếm cơ duyên làm sao bây giờ kia đương nhiên là động thủ đoạt những người khác ca Bạch Hinh Vũ ba người vừa đến nơi này không bao lâu, cũng đã chính mắt thấy vài khởi án mạng đã xảy ra. Ba vị đạo Hữu không biết ba vị đạo hữu có không nguyện ý cùng tại hạ cùng nhau tổ đội. Liền khắp nơi lúc này, một cái đột nhiên vang lên thanh âm đánh vơ bình tĩnh. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt bộ dạng này thường thường nam nhân, phản ứng đầu tiên chính là chính mình đan dược mất đi hiệu lực, ngay sau đó trong tay kiếm đã để ở trên cổ hắn, ngươi muốn làm cái gì. Hiểu lầm, hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý. Chỉ là thấy ba vị đạo hữu khí độ bất phàm muốn giao cái bằng hữu. Giao cái bằng hữu. Bạch Hình Vũ phía sau đoạn ngọc cùng đoạn lê hai người ở nghe được giao bằng hữu những lời này thời điểm theo bản năng đem nam nhân bao quanh vây quanh, giống nhau đánh cướp người ở đánh cướp phía trước cũng sẽ giống như vậy khách khí một chút. Ngươi vì cái gì có thể nhìn đến chúng ta? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Đan dược dược hiệu thời gian còn chưa tới, mà nàng tuyệt không tin tưởng là chính mình đan dược sẽ xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm. Như vậy vấn đề cũng chỉ có khả năng xuất hiện ở trước mặt người nam nhân này trên người. Phương Nhược Tựa Hồ cũng ý thức được chính mình hành vi quá mức lô mãng, vội vàng giải thích nói, ta phía trước ở một cái bí cảnh đến quá một cái truyền thừa, tu luyện lúc sau có thể nhìn đến rất nhiều mặt khác nhìn không tới đồ vật. Cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới ở cái này trong một góc mặt phát hiện thế nhưng còn cất giấu ba người. Nghe được Phương Nhược nói như vậy, Bạch hinh Vũ tạm thời lựa chọn tin hắn cách nói, ngươi chủ động tới tìm chúng ta muốn làm cái gì? Chúng ta đối gia nhập ngươi đội ngũ nhưng cũng không có hứng thú. Vị đạo hữu này ngài hiểu lầm, tại hạ phương ngược cũng không phải mời các ngươi gia nhập tại hạ đội ngũ, mà là tại hạ muốn gia nhập vài vị đội ngũ, làm thủ lao. Tại hạ nơi này có một phần có quan hệ với nội vây bản đồ có thể chia sẻ cấp vài vị. Nghe được thế nhưng có nội vây bản đồ, bạch huynh vũ ba người trước mắt sáng lời nếu có bản đồ ở, bọn họ ở bên trong vây bên trong sẽ an toàn rất nhiều. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi bản đồ là thật sự. Xem ngươi trang vẫn hẳn là cũng không giống như là một người tán tu, ngươi là thế gia đệ tử đi, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng chúng ta tổ đội. Tại hạ minh bạch vài vị đạo hữu băn quan, chỉ là tại hạ chỉ cầu ở bên trong vây mở ra phía trước có thể có một cái chỗ dung thân, lúc sau thời gian nếu các ngươi không muốn, tại hạ cũng hoàn toàn không cưỡng cầu. Lúc này phương nhược thái độ chính là nói là đã phóng rất thấp, hơn nữa, căn cứ bạch hình vũ suy đoán, người này cũng cũng không có nói dối. Hơn nữa tuy nói thế gia đệ tử có thế gia bảo hộ, so tán tu muốn càng thêm an toàn, cho nên rất nhiều tán tu đều nguyện ý gia nhập thế gia, hoặc là gia nhập một cái thế lực, báo đoàn sưởi ấm. Nhưng là tán tu là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng thế gia đệ tử không được, thế gia tài nguyên sẽ càng có khuynh hướng tư chất càng tốt đệ tử, nhân gia ăn thịt, dư lại người thậm chí liền canh đều uống không đến một ngụm. Đặc biệt là tại đây loại thời điểm, chìa khóa số lượng là hữu hạn Những cái đó ở trong gia tộc phải có tiền có thế thế gia đệ tử rất có thể sẽ lựa chọn làm những đệ tử khác đem chìa khóa nhường cho chính mình. Thấu chương song. Chương 830 đoạn ngọc phiên thoái. Chương 830 đoạn ngọc phiến thoái. Đây là thế gia đệ tử bi ai, người tiếp nhận rồi gia tộc phù hộ, rất nhiều chuyện đều phải trước từ gia tộc góc độ suy xét. Liên tính là ở bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên cũng cần thiết muốn nộp lên cấp gia tộc, sau đó từ gia tộc tiến hành phân phối. Như vậy phân phối hình thức chung. Hạch Tâm đệ tử khẳng định là ưu tiên lựa chọn, sau đó dư lại mới là những người khác. Này đối một cái có thể phân phối đến tài nguyên xa xa so ra kém hắn sở làm công hiến người tới nói là phi thường không công bằng. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi, muốn trước tiên đem bản đồ giao cho chúng ta mới được. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Phương Nhược kích động gật gật đầu, sau đó đem một phần bản đồ kêu Bạch Hinh Vũ. Đem bản đồ thu Hảo, sau đó Bạch Hinh Vũ lấy ra một quả đan dược cấp Phương Nhược, an hắn những người khác liền nhìn không thấy ngươi. Phương Nhược tiếp nhận đan dược không chút do dự liền ăn đi xuống, ngay sau đó hắn liền cảm giác được chính mình hơi thở biến mất, chính là thân thể hắn lại không có bất luận cái gì biến hóa. Này đan dược thật là quá thần kỳ. Phương Nhược cảm thán nói đến, nếu không ngủ hắn đã từng vô tình chi gian được đến cái kia bí pháp, chính mình căn bản là phát hiện không được này ba người. Bạch Hinh Vũ vì tránh cho lại lần nữa phát sinh Phương Nhược sự tình, ở bọn họ chung quanh còn bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, đem mấy người thân hình che giấu càng thêm hoàn toàn. thân ở ở ẩn nấp trận bên trong phương nhược cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn thực mau hắn liền cùng đoạn ngọc trò chuyện lên bất quá hắn cũng phát hạ trừ bỏ đoạn ngọc ở ngoài hai ngoại hai người thật sự là lãnh đạm có thể ngay cả đoạn ngọc cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy hào ở chung bọn họ khả năng không có ý thức được cái loại này vô tình chi gian dơ tay nhấc chân hiển lộ ra tới tự phụ kỳ thật là hàng năm thân cư địa vị cao người mới có thể đủ mài giũa ra tới hơn nữa hắn còn phát hiện Vô luận là đoạn lê vẫn là đoạn ngọc, đều là thuộc về cái loại này thả gây chứ không chịu con người. Chính là chính là hai cái như thế cao ngạo người, lại đối một người khác như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá cùng như vậy ba người ở bên nhau, Phương Nhược ngược lại là an tâm không ít, ít nhất hắn không cần lo lắng này đó là người mơ ước chính mình trên người đồ vật. Bởi vì có trận pháp ở, cho nên Phương Nhược tránh thoát xem như chết đã hơn một năm tới nay nhất an ổn mấy ngày. Lại qua mấy ngày, nội vây nhập khẩu chậm rãi mở ra, Phương Nhược biết chính mình không được hoan nên liền chủ động cáo tử, mấy ngày nay ít nhiều mấy người đạo hữu, tại hạ trước cáo tử. Rời đi phía trước, còn dùng linh dược cùng Bạch Hinh Vũ thay đổi một ít ẩn nấp đan dùng để phong thân. Ở tiến vào bí cảnh nội vây lúc sau, Bạch Hinh Vũ rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí biến hóa. Không chỉ có so bên ngoài linh khí nồng đậm mấy lần, thậm chí ở linh khí bên trong còn có một cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở, khó trách nội vây chỉ là vừa mới mở ra. Tiết lộ đi ra ngoài linh khí là có thể đủ làm nguyên bản một mảnh hỗn độn bên ngoài bí cảnh khôi phục như lúc ban đầu. Một ít tu luyện giả ở tiến vào nội vây lúc sau, nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng không ít, ngay cả năm tháng ở bọn họ trên người lưu lại dấu vết cũng đều đạm đi không ít. Thậm chí có người trực tiếp khoanh chân mà ngồi xem là tu luyện, luyện hóa hấp thu nơi này linh khí, hơn nữa nhân số còn không ở số ít. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn tiến vào thiên vân bí cảnh nội vây. Bạch Hinh Vũ quay đầu đi xem vừa mới bọn họ trải qua kia một tầng kết giới, thiên nhiên hình thành trận pháp, không có bất luận cái gì một chút nhân vi dấu vết, làm nàng chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Điện hạ, chúng ta muốn đi trước địa phương nào? Bọn họ có bản đồ nơi tay, có thể thiếu đi không ít đường vòng. Ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lấy ra tới bản đồ lúc sau, Đoạn Ngọc không khỏi nói một câu, này bản đồ không phải là giả đi. Cũng khó trách Đoạn Ngọc sẽ có như vậy hảo giác, thật sự là này chương bản đồ họa thật sự là quá mức tinh tế. Nghe nói đây là phương gia đã từng tiến vào quá thiên vân bí cảnh nội vây những người đó nhóm cùng nhau vẽ ra tới. Mỗi một lần có người tiến vào bí cảnh, ra tới lúc sau phóng ra liền sẽ đối này phân bản đồ tiến hành cải tiến, ngày rộng tháng dài, mới có hiện giờ này trương bản đồ. Này bản đồ là thật sự. Sau đó Bạch Hinh Vũ nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ chỉ trên bản đồ một vị trí khẳng định nói đến, chúng ta hiện tại hẳn là ở cái này vị trí. Một khi đã như vậy, Chúng ta đây có phải hay không muốn đi trước cái này lạnh leo tuyển nhìn xem. Với lúc liền ở phía trước không xa địa phương. Đoạn Ngọc nói tiếp. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu. Phương Nhược nếu dễ dàng như vậy đem bản đồ giao cho chúng ta cùng nhau lấy đã nói lên này bản đồ cũng không ngăn một phần. Những người khác trong tay khả năng cũng có. Ngươi có thể nghĩ đến bọn họ chẳng lẽ không thể tưởng được sao. kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a Đoạn Ngọc hỏi đến. Một bên mặt không lên tiếng đoạn lê ở ngay lúc này thân thể đột nhiên biến hư hào lên. ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Theo đoạn lê biến mất, vừa mới còn sinh long hoạt hổ đoạn ngọc đánh một cái lảo đảo, sắc mặt cũng biến tái nhợt không ít. Nhất thể song hồn, nếu tách ra lâu làm nói, đối thân thể sẽ là không nhỏ gánh nặng, lúc này đây bởi vì phương được ở, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ đã là phi thường không dễ dàng, đánh vỡ dị vãng ký lục, rồi sau đó di chứng cũng là phi thường rõ ràng. Thấy vậy tình cảnh, Bạch Hinh Vũ vội vàng lấy ra hai quả đan dược cấp đoạn ngọc can vào, an vào đan dược sau đoạn ngọc sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường điện hạ làm ngài lo lắng đoạn ngọc vẻ mặt xin lôi nói đến lúc này đây là bọn họ suy xét không chu toàn bạch hình vũ lại lắc lắc đầu này cũng không phải các ngươi sai tình huống như vậy trước kia thường xuyên sẽ phát sinh sao không phải đoạn ngọc lắc lắc đầu ngay từ đầu chỉ là choáng vắng đầu cuối cùng chậm rãi biến thành hiện tại cái dạng này hơn nữa hơn nữa ngươi đôi khi hồi không chịu khống chế sinh ra cắn nuốt đoạn lê ý tưởng đúng hay không Không ngừng là ngươi, đoạn lê cũng về nhà muốn căn nuốt ngươi. Đoạn ngọc gật gật đầu, vì chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Bất quá bạch hình vũ lại biết chuyện này là sớm muộn gì đều sẽ phát sinh, đây là cần thiết phải trải qua chỉ cùng quá trình. Nhất thể song hồn vốn chính là một kiện vượt quá lẽ thường sự tình, thời gian dài hai cái linh hồn liền sẽ không tự chủ được bắt đầu tranh đoạt. Đây là một loại vô pháp ức chế bản năng, được xưng là linh hồn ma hợp kỳ, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một cái giai đoạn. Chính cái gọi là là bên này giảm bên kia tăng, nhưng là nhất thể song hồn lại không phải như thế, bọn họ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ cần thiết muốn cùng nhau tìm được cái này cân bằng điểm mới được. Sau khi nghe song bạch hình vũ giải thích lúc sau, đoạn ngọc rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ là tạm thời, hắn còn tưởng rằng. Theo sau hai người một đường hướng đông đi, đi tới một chỗ suối nước nóng, này trên bản đồ mặt cũng không có họa ra tới, không biết là cố ý không họa, vẫn là không cần phải họa. Bất quá bạch hình vũ cảm thấy người trước sát suất lớn hơn nữa một ít. Đoạn ngọc dối tay ở nước ôn tuyền bên trong khẽ vài cái, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt hưng phấn nói đến, Điện hạ, lần này chúng ta đi Đại Vân, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được nó. Gặp may mắn. Ngươi biết đây là cái gì? Thấu chương xong Chương 831 Vọng Người Tông. Chương 831 Vọng Người Tông. Có quan hệ với thiên vân bí cảnh cùng với thiên vân bia sự tình ở cửu trọng thiên giống như là một cái cấm kỵ giống nhau, giống như là một cái công khai bí mật, đại gia trong lòng đều rõ ràng, nhưng là chính là không nói. Mà Dung lẫm đang nói thời điểm cũng chỉ là đem thiên vân bia sự tình nói cho Bạch hinh Vũ, đối với bí cảnh bên trong đồ vật cũng cũng không có nói. Thấy Bạch hinh Vũ là thật sự không biết bộ dáng, Đoạn Ngọc mở miệng nói đến, chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói, nghe nói tại đây thiên vân bí cảnh trung có một cái thần kỳ địa phương. Nó mỗi lần đều sẽ lấy bất đồng hình thức xuất hiện ở bất đồng địa phương, không hề quy luật nhưng theo. Thần kỳ địa phương. Như thế nào cái thần kỳ Pháp? Đoạn Ngọc Nghĩ nghĩ, đại khái chính là ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với tu luyện một năm, hơn nữa linh khí cũng đủ. Này hai dạng nhìn như đơn giản, chính là đối với tu luyện giả tới nói sắc có chí mạng dụ hoặc. Chuyện tốt như vậy nếu gặp được, bọn họ há có bỏ lỡ đạo lý. Bạch Hinh Vũ ở chung quanh bố trí một cái ẩn nấp trận Pháp. Sau đó hai người một người một cái suối nước nóng bắt đầu phao lên. Vừa tiến vào truyền thuyết, Bạch Hinh Vũ liền cảm nhận được cái này suối nước nóng thần kỳ chỗ, liền như đoạn ngọc theo như lời, này suối nước nóng sắc thật không giống bình thường. Người ngâm mình ở bên trong, chỉ yêu cầu hơi chút vận chuyển trong cơ thể linh khí, trung quanh nồng đậm linh khí liền sẽ phía sau tiếp trước dũng mãnh vào thân thể của nàng, tốc độ tu luyện càng là so bên ngoài muốn mau thượng kịp thời thượng gấp trăm lần. Bất quá! Này suối nước nóng hiệu quả cùng nàng phía trước ở đế vương mộ di tích bên trong phát hiện bảo địa có hiệu quả như nhau chi diệu. Điện hạ, chúng ta nắm chặt thời gian, nói không chừng hắn dây tiếp theo liền biến mất. Đoạn Ngọc cách chướng ngại lớn tiếng nói đến, nói xong lúc sau cũng không có chờ Bạch Hinh Vũ trả lời liền tiến vào tu luyện trạng thái. Chờ đến Bạch Hinh Vũ lại lần nữa từ tu luyện trung thức tỉnh thời điểm, lại phát hiện bọn họ lúc này nơi địa phương sớm đã biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Bạch Hinh Vũ ở phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa lúc sau, nhỏ giọng nói: thế nhưng thật đúng là sẽ chạy trốn trên người quần áo đã làm nhìn dáng vẻ hẳn là đã rời đi một đoạn thời gian nàng quan sát đến chung quanh hoàn cảnh cũng không có nhìn đến đoạn ngọc thân ảnh mà ở ẩn nấp trận một góc có thể rõ ràng nhìn đến một cái từ nội bộ mở ra trận pháp dấu vết bạch huynh vũ phản ứng đầu tiên là ra chuyện gì cho nên đoạn ngọc mới rời đi ẩn nấp trận nàng đầu tiên là cảm ứng một chút đoạn ngọc trạng thái xác nhận đối phương cũng không có cái gì trở ngại lúc sau nháy mắt tâm liền buông xuống một nửa không có sinh mệnh nguy hiểm kia hẳn là chính là chính mình chủ động rời đi phiêu miểu ngươi có biết hay không đoạn ngọc là khi nào rời đi bạch hình vũ hỏi cái này trong không gian phiêu miểu đại khái ba ngày trước đi phiêu miểu chầm gì gì nói là ngươi phóng hắn đi ra ngoài ngươi như thế nào biết nghe được bạch hình vũ nói như vậy phiêu miểu nháy mắt hoảng sợ hắn rõ ràng đã phi thường cẩn thận như thế nào còn sẽ bị phát hiện ta đương nhiên đã biết bởi vì vô luận là đoạn ngọc vẫn là đoạn lê bọn họ đều là thất khiếu thông sáu khiếu Như vậy a, bọn họ lợi hại như vậy a, kia vì cái gì còn muốn ta hỗ trợ đâu. Phiêu miểu hiển nhiên không có nghe được Bạch Hinh Vũ lời nói ý tứ. Ngu ngốc! Một bên xí dương thật sự là nhìn không được, nói đến, chủ nhân ý tứ là bọn họ hai cái đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, sao có thể phá giải chủ nhân bố trí ẩn nấp trận. Hơn nữa này ẩn nấp trận chữa trị dấu vết rõ ràng là từ nội bộ chữa trị, ở chỗ này có thể làm được điểm này cũng chỉ có bọn họ ba cái mà thôi. Có một số việc không thiên phú chính là không thiên phú, một ít người liền tính là thật sự không có thiên phú, cũng có thể đủ quen tay hay việc, nhưng là đoạn ngọc cùng đoạn lê lại là một cái ngoài ý mớn. Vô luận là đoạn lê vẫn là đoạn ngọc chủ đạo thân thể, bọn họ cùng trận pháp cái này từ đều phảng phất không ở cùng cái thế giới giống nhau. Quen tay hay việc đặt ở này hai người trên người quả thực vũ nhục cái này từ. Bạch Hình Vũ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo hỏi đến, phiêu miểu, ngươi có thể phán đoán ra hắn rời đi thời điểm. Ở trong thân thể linh hồn là đoạn ngọc vẫn là đoạn lê sao. Phiêu miểu do dự một ít, không xác định, bọn họ hai cái xài chung cùng cái thân thể, là ai này có khác nhau sao. Đúng rồi, hắn rời đi thời điểm ngươi đem thiên vân bí cảnh nội vây bản đồ sao chép một phần cho nàng sao. Phiêu miểu gật gật đầu, cho à, khoảng thời gian trước một đội người từ nơi này đi ngang qua, hình như là ở nhìn đến những người đó lúc sau, đoạn ngọc mới tuyệt đối rời đi, nói là có một kiện chuyện khẩn cấp yêu cầu hắn xử lý. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu. Đã không có lại dò hỏi kia đội người rốt cuộc là ai, cũng không có lại dò hỏi đoạn ngọc cụ thể hướng đi. Nhìn đến nàng như thế bình tĩnh, phiêu miểu vẻ mặt nghi hoặc, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Ta yêu cầu lo lắng sao? Bọn họ lại không phải tiểu hài tử, hẳn là học được vì chính mình hành vi phụ trách. Hơn nữa, nếu mọi chuyện đều làm nàng tới nhọc lòng, kia nàng lúc trước lựa chọn bọn họ ý nghĩa ở đâu đâu, chẳng lẽ chính là nhàn hoảng cho chính mình không có việc gì tìm việc sao? Thiên vân bí cảnh nội linh khí đầy đủ, các loại cao giai linh dược vô số. Ở bạch hình vũ xem ra, tiến vào bí cảnh bên trong không thải chút linh dược trở về, kia đều là mệnh. Hùng chi thiên vân bí cảnh nội vây linh khí bên trong còn có một cổ đặc có sinh cơ năng lượng, sinh trưởng ở chỗ này linh dược thậm chí so nàng chính mình trong không gian đảo tạo ra tới linh dược dược hiệu còn muốn hảo. Mà phát hiện điểm này nhưng không chỉ có bạch hình vũ một người. Bạch hình vũ chính đem một gốc cây hồ tâm thảo thu vào trong túi. Một đạo kiêu ngạo thanh âm bỗng nhiên từ nàng phía sau vang lên. "Đứng lại. Chẳng lẽ ngươi không biết này phụ cận sở hữu linh dược toàn bộ đều bị chúng ta Vọng Nguyệt Tông toàn bao sao? Thức thời liền mau đi ngươi trong tay sở hữu linh dược đều giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Bạch Hình Vũ quay người lại, nhìn đến chính là bảy tám danh thân xuyên tương đồng hầu hạ người vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nàng. "Vọng Nguyệt Tông? Cái này tông môn Bạch Hình Vũ nghe nói qua, chỉnh thể tông môn thực lực cũng không phải rất mạnh." chỉ có thể xem như một cái nhị lưu thế lực. Nhưng là rồi lại rất nhiều nhất lưu thế lực nhìn thấy bọn họ đều vòng quanh đi, dễ dàng sẽ không trêu chọc, đơn giản là Vọng Nguyệt Tông là một cái cực kỳ bên vực người mình tông môn. Thông thường là chỉ cần chọc Vọng Nguyệt Tông nội bất luận cái gì một người đệ tử, liền sẽ tao ngộ đến đối phương vô cùng vô tận đuổi giết, thật là cái loại này liền môn chủ trưởng lão đều có một khối ra trận cái loại này. Kỳ thật Vọng Nguyệt Tông thực lực cũng không phải rất mạnh, trong tông môn đệ tử thiên phú cũng là trình tự không đồng đều. nhưng là vọng nguyệt tông mỗi một người đệ tử môn bắt buộc chính là chạy trốn một đám trơn trượt cùng cái cá trạch dường như rất khó đem này bắt lấy bên trong cánh cửa đệ tử cũng là một bộ không thôi lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh bộ dáng ỷ vào chính mình thân pháp kiêu ngạo không được Có ghẻ bỏ chân trên mặt tuy rằng không tán người nhưng là ghê tởm người kia cũng là thật sự cầm đầu nam tử tu vi đạt tới huyền tiên trung kỳ cũng chính bởi vì vậy hắn mới dám ở đồng dạng là huyền tiên trung kỳ bạch hinh vũ trước mặt kêu gào Bất quá những người khác lấy những người này không có cách nào, Bạch Hình Vũ lại chưa chắc. Thấu chương xong. chương 832 kỳ ba mạch não. chương 832 kỳ ba mạch não. Cầm đầu nam tử thấy Bạch Hình Vũ chậm chạp không nói gì, cho rằng nàng là bị doa sợ, vì thế tiếp tục rào rạt đắc ý nói đến, Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ở chỗ này ngắt lấy sở hữu linh dược đều giao ra đây, chúng ta liền thả ngươi một con ngựa. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, chúng ta không tốt sắc. Đây là vọng nguyện tông quý củ. nhưng phạm là vọng nguyện tông đệ tử vô luận ở bên ngoài như thế nào kiêu ngạo vọng nguyệt tông đều sẽ giữ gìn rốt cuộc duy độc ở sắc này mặt trên là không thể đủ chạm vào lôi khu bạch hinh vũ trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười nói đến như vậy xảo ta cũng không cấp sắc đem các ngươi thu hoạch toàn bộ đều giao ra đây ta có lẽ sẽ đại phát từ bi cho các ngươi lưu một kiện quần áo nàng lời nói quả thực cùng trực tiếp khiêu khích khiêu khích không có bất luận cái gì khác nhau mà kia vài tên vọng nguyệt tông đệ tử cũng không có gì bất ngờ xảy ra tạt bao Một đám đều hung tận nhìn Bạch hinh Vũ, không biết còn tưởng rằng nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu. Nữ nhân, thực mau ngươi liền sẽ vì ngươi vừa mới nói mà cảm thấy hối hận, chúng ta vọng Nguyệt Tông cũng không phải là ai đều chọc đến khởi. Hắn cũng không tin bọn họ có nhiều người như vậy, mà đối phương chỉ có một, ở như vậy thực lực trên lệnh dưới, đối phương còn có thể đủ bảo trì tự tin. Chỉ là đáng tiếc, Bạch hinh Vũ chưa từng có tính toán đi theo vài người cứng đối cứng. Thật muốn đánh nói nàng không chụp những người này. nhưng là muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết, trừ phi nàng muốn bại lộ ra chính mình át chủ bài, nếu không khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Mà vì vài người liền lựa chọn bại lộ chính mình át chủ bài, hiển nhiên là một kiện phi thường không hiện thực sự tình. Bạch Hinh Vũ cũng không có khả năng ngốc đến làm như vậy. Cho nên từ lúc bắt đầu, nàng liền tính toán ngấm ngầm dở trò, thực mong bọn họ liền ý thức được không thích hợp địa phương, làm vọng nguyện tông đệ tử, bọn họ nhất tinh thông chính là chạy trốn, chỉ cần mệnh còn ở liền so cái gì đều quan trọng. Cho nên ở nhận thấy được chung quanh không thích hợp thời điểm, bọn họ cũng là trước tiên liền làm ra phản ứng, chỉ tiếp vẫn là chậm một bước. Ở biết trước mặt mấy người là Vọng Nguyệt Tông Đệ từ lúc sau, Bạch Huynh Vũ liền lặng lẽ nhường một chút phiêu miểu dùng trận bàn ở chung quanh bố trí một cái ngăn cách trận, phòng ngừa những người này có cơ hội chạy trốn. Sau đó lại nhân cơ hội bậc lửa thất hồn hương, chạy trốn thất bại mấy người thực mau liền cảm thấy chính mình tay chân vô lực, trước mắt biến một mặt mơ hồ. Ở bọn họ té xỉu phía trước cuối cùng một màn. Chính là nhìn đến Bạch Hinh Vũ chậm dai hướng bọn họ đi tới, cầm đầu nam tử muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện chính mình liền há mồm sức lực đều không có, càng đừng nói phát ra âm thanh. Thấy những người này sau khi hôn mê, Bạch Hinh Vũ trực tiếp cầm đi này mấy người trên người túi chữ vật. Vọng Nguyệt Tông đệ tử trừ bỏ chạy trốn mau một chút nổi danh ở ngoài, còn có một cái khác đặc điểm, đó chính là thu thập các loại bảo vật, hơn nữa bọn họ giống nhau ra cửa thời điểm, đều sẽ đem chính mình sở hữu gia sản đều mang tại bên người. cho nên ở mặt khác tu sĩ xem ra nếu có thể giết chết một người vọng nguyện tông đệ tử không thể nghi ngờ tương đương với một đêm phất nhanh đương nhiên tiền đề là ngươi nếu có thể đủ có giết chết thực lực của hắn nếu không cẩn thận bị đối phương cấp chạy trốn kia kế tiếp nên chạy trốn chính là của ngươi mà lúc này bạch Hình vũ ở lấy đi những người này toàn bộ thân gia lúc sau lại không có lựa chọn giết chết những người này vọng Nguyệt tông ở cửu trọng thiên tuy rằng là xú danh rõ ràng tồn tại nhưng là kỳ thật bạch Hình vũ đối bọn họ cũng không chán ghét Ở thế giới này, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn, cái gì là cường giả, sống sót người kia mới là cường giả. Thất hồn hương một cái khác tác dụng chính là có thể làm người quên đi một đoạn ký ức, cho nên ở này đó người tỉnh lại lúc sau, bọn họ cũng không sẽ nhớ rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Đương nhiên, cũng sẽ không nhớ rõ bạch hình vũ, chung quanh trận pháp cũng có thể đủ tạm thời bảo hộ bọn họ an toàn. Chỉ là làm bạch hình vũ không nghĩ tới chính là, lúc này đây nàng lại tính sai, ở nàng rời đi sau không lâu. vọng nguyệt tông mấy người từ hôn mê bên trong thức tỉnh bọn họ đối với hôn mê phía trước phát sinh sự tỉnh đã không có ấn tượng đồng thời cũng phát hiện chính mình toàn bộ thân gia bị thổi quét không còn làm sao bây giờ a quý sư huynh sở hữu sư huynh đệ tích góp nhiều năm gia sản toàn bộ đều không thấy quý vô cực nghe được lời này tới vội xem xét chính mình túi chữ vật phát hiện bên trong giống tuyết đồng thời hắn cũng thực mau liền ý thức được bọn họ ký ức có thể là bị người nào cấp bóp méo ở nhận thấy được cái này khả năng lúc sau so với phẫn nộ Quý vô cực càng có rất nhiều kinh ngạc, thậm chí là không thể tin tưởng. Rốt cuộc ở cửu trọng thiên không có người kia hoặc là thế lực nguyện ý trêu chọc bọn họ, nếu hai bên phát sinh xung đột, đối phương cũng sẽ dùng hết toàn lực đưa bọn họ giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Mặc dù là không nghĩ thừa nhận, bọn họ cũng rõ ràng, vọng nguyệt tông thanh danh kỳ thật cũng không tốt, thậm chí có thể nói là phi thường không tốt, nhưng là bọn họ đều không thèm để ý. Tu tiên chẳng lẽ còn không phải là tu một cái tùy tâm sở dục sao? Làm gì còn phải dùng những cái đó cái gọi là khuôn sáo trói buộc chính mình. Cho nên hàng năm tới nay, Vọng Nguyệt Tông đều là ở những cái đó cái gọi là chính đạo môn phái điểm mấu chốt thượng lập lại hồi nhảy. thuộc về cái loại này khuyết điểm lớn không có, nhưng là tiểu ma bệnh không ngừng cái loại này. Quý vô cực an ủi sư đệ, sau đó từ trong lòng ngực mặt móc ra một mặt gương. Đây là ra cửa phía trước đại trưởng lão giao cho hắn, hắn vẫn luôn bên người mang theo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới không có bị phát hiện. Nhan mạc ở nhìn đến quý vô cực lấy ra tới gương, một đôi mắt nháy mắt trừng lão đại, sư minh, ngươi như thế nào đem hồi tưởng cảnh cung cấp mang đến. Hơn nữa thế nhưng còn không có bị trộm đi. Phải biết rằng bọn họ mấy cái toàn bộ thân ra thêm lên, khả năng đều không có nảy mặt gương tới phía trước. Đây là đại trưởng lão giao cho ta bảo quản, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Hồi tưởng cảnh, có thể hồi tưởng trong khoảng thời gian ngắn thi pháp giả chung quanh phát sinh sự tình. Quý vô cực cắt qua chính mình ngón tay. Đem máu tươi tích ở kính trên mặt mặt, ngay sau đó kính trên mặt liền xuất hiện bạch hình vũ thân ảnh. Khi bọn hắn đem sự tình trải qua sau khi xem xong, sôi nổi lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là nhan mạc dẫn đầu mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc, chúng ta vì cái gì còn sống. Các vị sư huynh đệ, sôi nổi dùng khác thường ánh mắt nhìn tên này đầu óc không quá linh quang sư đệ. Thế nào, nghe người ý tứ này còn rất tiếc nuối bái. Chuyện này ta sẽ đúng sự thật cùng môn chủ cùng các trưởng lão hội báo. Quý vô cực vẻ mặt nghiêm túc nói đến, là lời nói thật hắn cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, những người khác đều là muốn cướp bóc, phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần bọn họ toàn bộ tông môn cùng nhau thượng, liền tính là giết không chết bọn họ cũng có thể sống sờ sờ đem người mệt chết. Bất quá bọn họ vọng nguyệt tông cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, thông qua hồi tưởng cảnh có thể rõ ràng nhìn đến, trước khiêu khích chính là bọn họ, kỹ không bằng người chính là bọn họ, cuối cùng nhân ra còn buông tha bọn họ một người, từ nào đó phương diện tới giảng. Tên kia nữ tử vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng đâu. Nếu lúc này Bạch Hình Vũ ở chỗ này, nghe được quý vô cực này đoạn tâm lý hoạt động, nhất định sẽ nhìn không được cấp đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, này mạch não, cũng là không ai. Thấu chương xong Chương 833 bị đẩy hạ huyền nhai. Chương 833 bị đẩy hạ huyền nhai. Lúc này Bạch Hình Vũ bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn, trong bất chi bất giác đi tới một cái huyền nhai vách đá trước. Trung quanh không có bất luận cái gì có cây, có chỉ là các loại cổ quái cự thạch nàng đi vào huyền nhai bên cạnh xuống phía dưới nhìn lại mặc dù là bạch hình vũ cũng không có cách nào trực tiếp nhìn đến huyền nhai cái đấy. tuy rằng như thế nhưng là nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng từ phía dưới tản mát ra một cổ nồng đậm huyết khí bạch hình vũ chóp mũi hơi hơi kích thích bất đồng với người sau khi chết hoặc là linh thú sau khi chết phát ra huyết tinh hơi thở tuy rằng hương vị phi thường đạm nhưng là nàng như cũ có thể nhận thấy được tại đây nồng đậm huyết khí chung trộn lẫn một kia quả hương huyết tinh khí chung như thế nào sẽ trộn lẫn quả hương hương vị đâu còn không đợi bạch hình vũ tới kịp nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu một bóng hình lạng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đẩy bạch hình vũ cả người phảng phất mất đi trọng tâm giống nhau cả người về phía trước huynh ở ngã xuống huyền nhai kia một khắc nàng xoay người thấy được cái kia ở nàng sau lưng hạ độc thủ người nàng quanh thân bị màu đen sương mù bao phủ khuôn mặt cũng là như ẩn như hiện bạch hình vũ lấy cực nhanh tốc độ tìm tòi này chính mình ký ức Thực mau liền tìm tới rồi tên này nữ tử thân phận khúc thiên thiên. Nàng không phải hẳn là ở lão hoàng đế dung sách bên người sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa khúc thiên thiên trên người kia tầng màu đen sương mù giống như đã từng quen biết, cùng cái kia cái gì ô thánh trên người quấn quanh phi thường tương tự. Bất quá liền tính không đẩy nàng đi xuống, bạch hình vũ nguyên bản cũng là chuẩn bị đi xuống tìm tòi đến tuật cùng. Nhưng là nàng chủ động là một chuyện, bị khúc thiên thiên đẩy xuống lại là một chuyện khác. bạch Hinh vũ mặc kệ khúc thiên thiên dùng cái gì thủ đoạn tiến vào này thiên vân bí cảnh đột nhiên xuất hiện tại đây nơi này là trùng hợp vẫn là có ý định vì này dám trêu chọc nàng liền phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị Lao hổ không phát huy thật đương nàng là bệnh miêu khúc thiên thiên thân là khúc thiên thiên đại tiểu thư cô cô là hoàng hậu dượng là hoàng đế hai cái biểu ca đều là hoàng tử có được như vậy hậu trường nàng nhân sinh nguyên bản hẳn là xuôi gió suối nước nhưng là này hết thể từ cái kia một nữ nhân xuất hiện lúc sau liền thay đổi Cô cô không hề là hoàng đế nữ nhân duy nhất, đã từng hứa hẹn quá vĩnh không nạp phi hoàng đế bắt đầu trắng trận táo bạo nạp phi, trong cung nữ nhân càng tới càng nhiều, hoàng tử cũng là một người tiếp một người sinh ra. Cô cô đã từng là nàng nhất hâm mộ nữ nhân, nhưng là nàng rồi lại chính mắt thấy nàng chậm rãi điêu tàn, từ một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn, bắt đầu chậm rãi điêu tàn, khô héo. Bởi vì bị hoàng đế ghét bỏ, đã từng môn đỉnh nếu khách khúc ra cũng nhanh chóng suy tàn, bị đánh trở về nguyên hình. mà càng thêm làm nàng tan nát cõi lòng chính là hắn biểu ca, thế nhưng vì nữ nhân kia thân thủ đem nàng đẩy cho chính mình phụ thân, biểu ca rõ ràng biết, nàng từ nhỏ liền khuynh mộ cùng hắn, cô cô càng là cố ý tác hợp, chính là liền tính là biết, hắn cũng vẫn là làm như vậy. Bất quá Khúc Thiên Thiên cũng không quá dung lẫm nhân tâm, ở nàng xem ra, này hết thảy đều là ngọc hành sai, là nàng câu dẫn biểu ca, làm hắn cùng cô cô mẫu tử ly tâm. Cũng không nghĩ lúc trước là các nàng muốn trước tính kế người khác. Bạch hình vũ chẳng qua là tường kê tiểu kế mà thôi. Lúc này khúc thiên thiên đã ma trướng, nàng đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Ngọc Hành trên người, cho nên đang nghe nói Ngọc Hành xảy ra chuyện bị đuổi đi ra luyện đan sư hiệp hội lúc sau, nàng một dị thường hưng phấn. Nàng cho rằng, đã không có Ngọc Hành, dung lắm biểu ca liền nhất định sẽ phát hiện nàng hảo, xoay người đem nàng cứu ra vũng bùn. Chính là, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, không có Ngọc Hành, rồi lại tới một cái bạch thần hy, nàng lại xem như thứ gì. thế nhưng cũng dám bá chiếm nàng dung lấm biểu ca vì do hỏi người này hư thật nàng đã từng nhiều lần muốn cô cô đem này triệu tiến cung chính là không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng so với lúc trước ngọc hành còn muốn kiêu ngạo căn bản là không phản ứng bọn họ ngay sau đó chính là tiên bực vương đình đổi chủ dung thước cùng dung lấm hai vị hoàng tử mất tích liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm một đoàn màu đen sương mù đột nhiên tìm được nàng nói hắn có thể trợ giúp nàng thoát khỏi hiện tại khốn cảnh điều chính là giết chết bạch thần hy đối với điều kiện này Khúc Thiên Thiên tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Kia đoàn khói đen nói cho nàng, nay Huyền Nhai phía dưới có một cái liền hắn đều sợ hãi đồ vật, chỉ cần Bạch Thần hy ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Khúc Thiên Thiên nhìn Bạch hình Vũ mất đi cân bằng thân thể, trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười. Chỉ là nụ cười này căn bản là không có duy trì bao lâu thời gian, liền đem ở trên mặt. Trước mắt cảnh tượng ở biến hóa, nàng đại não còn không có mất đi ý thức, Khúc Thiên Thiên tận mắt nhìn thấy đến thân thể của mình chậm rãi ngã xuống Huyền Nhai. mà đầu càng là bị bạch hinh vũ lại lần nữa chém thành hai nửa ở khúc thiên thiên sau khi chết nguyên bản giấu ở nàng trong đầu mặt kia đoàn xương đen thấy tình thế không ổn xoay người muốn chạy trốn chính là bạch hinh vũ lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này đâu tế ra là lướt ngọc hồ lô một cổ cường đại hấp lực đem kia đoàn xương đen toàn bộ đều hút đi vào làm này chắp cánh khó thoát làm xong này hết thể lúc sau bạch hinh vũ mặc kệ chính mình thân thể bắt đầu tự do rơi xuống kia đoàn xương đen nói không sai ở cái này huyền nhai phía dưới xác thật tồn tại đủ để uy hiếp hắn tồn tại nhưng là cái này này hắn phi bị nàng xương đen sợ hai đồ vật bạch Hinh vũ nhưng không nhất định sợ hãi cứu này nguyên nhân vẫn là xương đen đối bạch Hinh vũ hiểu biết thật sự là quá ít theo thân thể không ngừng rơi xuống nàng có thể cảm nhận được chúng quanh huyết khí càng ngày càng nồng đậm đồng thời huyết khí trung quả hương cũng càng ngày càng nồng đậm đồng thời nàng cũng càng thêm xác định này đó tràn ngập ở chỗ này huyết khí tuyệt đối không phải đến từ chính linh thú hoặc là người Trừ phi cam tâm tình nguyện, nếu không người cùng linh thú sau khi chết, thân thể cùng trong máu nhiều ít hồi có không cam lòng thậm chí là thù hận cảm xúc, sẽ không tưởng như bây giờ, nơi này huyết khí thật sự là quá thuần túy. Theo thân thể không ngừng rớt xuống, bạch hình vũ chậm rãi rốt cuộc có thể thấy rõ ràng huyện nhà phía dưới toàn cảnh. Đây là dây nho. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, ở huyền nhai cái đáy trên vách đá mặt bò đầy thô tráng dây nho, độ cao đại khái có mấy trăm mễ tả hữu. Chờ đến Bạch Hinh Vũ tới huyền nhai cái đấy lúc sau, nàng lúc này mới phát hiện, này huyền nhai phía dưới đã bị quả nho dây đẳng cấp hoàn toàn chiếm cứ, nàng thậm chí tới đặt chân địa phương đều không có. Mà ở này đó dây nho mặt trên càng là treo đầy màu tím quả nho, mỗi một cái đều so bình thường quả nho ước chừng đại gia gấp hai còn muốn nhiều. Có lẽ là quả nho trọng lượng thật sự là quá nặng, mỗi một chuỗi quả nho phía dưới còn có sinh trưởng có hai căn phụ trợ dây đằng ở dưới bám trụ. Mà Bạch Hình Vũ phía trước hỏi đến kia cổ thuần túy huyết khí đúng là này, nhất xuyến xuyến quả nho phát ra. Rèn huyết dây nho. Tại đây đồng thời, Bạch Hình Vũ trong cơ thể ngủ say đã lâu một chi lâm cũng vào lúc này thức tỉnh, cũng đối này rèn huyết dây nho biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Dùng một loại gần như gấp không chờ nổi ngữ khí dò hỏi Bạch Hình Vũ cái này chủ nhân, nó có thể hay không ăn luôn này căn rèn huyết quả nho. Thấu chương xong. Chương 834 Rèn huyết dây nho. Chương 834 Rèn huyết dây nho. Không sai, như vậy khổng lồ một mảnh dây nho trên thực tế chỉ có một cây. Thượng một lần một chi linh có như vậy xúc động vẫn là bởi vì một hệ thiên châu nguyên nhân. Bất quá tuy rằng lúc này đây một chi linh như cũng là biểu hiện ra mãnh liệt khát vọng, nhưng là lúc này đây bạch Hinh vũ lại cự tuyến nó. Đơn giản là rèn huyết quả nho là thiên địa kỳ chân, thiên quyến chi linh, trời sinh trời đuôi thế gian hiếm có. Thư chung đã từng ghi lại quá, nếu trường kỳ dùng ngăn rèn huyết dây nho đảo tạo ra tới rèn luyện quả nho. Có thể ở trình độ nhất định là hoàn thiện huyết mạch. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Hình Vũ mới có thể quyết đoán cự tuyệt Mục Chi Linh. Bởi vì hắn nhớ tới trong không gian hồ bạch, hắn trong cơ thể có kiểu vi thiên hồ huyết mạch, hơn nữa sớm đã thức tỉnh rồi, chỉ là bởi vì huyết mạch tương đối loãng, cho nên mới chậm chạp vô pháp hóa hình, nhưng là kia chín cái đôi lại đại biểu cho thân phận của hắn. Bạch Hình Vũ đã từng cũng không phải không có nghĩ tới trợ giúp hồ bạch tìm kiếm huyết mạch tinh luyện biện pháp, nhưng là hoặc là là quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Hoặc là chính là nguy hiểm quá lớn, trong quá trình khả năng sẽ xuất hiện không tưởng được biến hóa. Mà ở này đó biện pháp bên trong chỉ có rèn huyết dây nho kết ra tới rèn huyết quả nho là an toàn nhất, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Nhưng là Thiên Quyến Chi Linh lại không phải trên đường cái cải trắng, khi nào muốn, cái gì là có liền có. Đặc biệt là rèn huyết quả nho, ở nàng truyền thừa trong trí nhớ, vật như vậy tổng cộng chỉ xuất hiện quá ba lần, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong. Bởi vì nó năng lực, đồng dạng cũng là vì hắn muốn kết ra rèn huyết quả nho phương thức. Không chỉ có như thế, nó trong cơ thể đặc có thuần túy huyết khí càng là có thể liền thể, kích phát trước có thể thánh phẩm. Không có việc gì thời điểm ăn thượng một chú ơi, thời gian dài còn có thể đủ tăng cường thể chất cùng với thiên phú, bất quá phải làm đến điểm này cần thiết muốn thời gian dài dùng ăn mới được. Mà đáng giá chú ý thời điểm, rèn huyết dây nho muốn kết quả nhất định phải muốn tiêu hóa đại lượng huyết nhục mới được. Rèn huyết dây nho chính mình là sẽ không động. Nói cách khác nơi này còn có một cái thứ gì ở nuôi nấng rèn huyết dây nho. Hiện tại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chỉ còn lại có nàng một cái độc đinh mầm, mà hồ bạch trong cơ thể cửu vĩ thiên hồ huyết mạch còn không đủ 1%, căn bản là không thể đủ xem như cửu vĩ thiên hồ. Nếu rèn huyết quả nho có thể đem hồ bạch huyết mạch độ tinh khiết tăng lên tới 80% trở lên, nàng liền có 90% năm chắc trợ giúp hồ bạch lột sắc thành một con chân chính cửu vĩ thiên hồ. Đúng rồi, còn có tiểu hồ ly, truyền thừa ký ức nói cho nàng. Thì thật tiểu hồ ly cũng là có thể lộ sắc thành chân chính cự vi thiên hồ. Rốt cuộc tiểu hồ ly là Bạch Hình Vũ cộng sinh thú, các nàng trong cơ thể lưu chính là tương đồng máu, chỉ là tiểu hồ ly muốn lộ sắc so hồ bạch hy vọng còn muốn nhỏ bé, nhưng cũng không phải tuyệt không khả năng. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ cẩn thận che giấu trụ chính mình hành tung, nàng đã tới huyền nhai cái đấy thời gian dài như vậy, cái kia một con ở cung cấp nuôi dưỡng rèn huyết dây nho sinh vật hẳn là sớm đã đã nhận ra đi. Trên thực tế Bạch Hình Vũ suy đoán không có sai. chẳng những sớm đã đã nhận ra, hơn nữa lúc này đang ở ý đồ đem nàng tiến hành vây quanh, chỉ không phải nàng không có phát hiện mà thôi. Nàng một bên về phía trước đi tới, một bên chú ý chung quanh hoàn cảnh, không hề có chú ý tới chính mình dưới chân, lúc này đang có một đám con kiến đang ở phía sau tiếp trước, kết bè kết đội ý đồ bò lên trên nàng thân. Bất quá liền tính là Bạch hình Vũ không có chú ý tới, Bá đạo Cửu Thiên Hồ Hỏa cũng sẽ không cho phép này, đó vật nhỏ bò đến nó chủ nhân trên người. Cho nên đương nàng phát hiện không thích hợp thời điểm, Từ nàng đi tới kia một đường, đã có đếm không hết đốt chọi con kiến thi thể. Này đó con kiến thân thể bị thiêu đốt lúc sau phóng xuất ra một cổ gây mùi ăn mòn tính khí thể, làm bạch hình vũ muốn bỏ qua điều khó. Nhưng mà liền tính là như thế, này đó con kiến cũng như là không sợ hãi tử vong giống nhau, như cũ là che giả mang mọc. Nàng từ trong không gian lấy ra một bộ bao tay mang ở trên tay. Này bao tay là nàng ngày thường cũng muốn xử lý một ít có độc linh dược hoặc là độc trùng thời điểm mới có thể mang. giống nhau độc trùng răng nọc hoặc là nọc độc căn bản là vô pháp thẩm đấu. làm xong này một thả lúc sau bạch hình vũ từ trên mặt đất bắt nổi lên một con con kiến đặt ở bình thủy tinh trung cẩn thận quan sát tương so với nàng đã từng gặp qua con kiến bị nàng bắt được này một con là nàng gặp qua tính tình hung hăng nhất mặc dù là đối mặt bình thủy tinh cũng như cũ kiên trì không ngừng hướng tới nàng nơi phương hướng lao tới này lực lượng mạnh mẽ thậm chí liền bình thủy tinh đều lắc lư còn ha nó là bị bạch hình vũ nắm trong tay cùng lúc đó cũng là xinh đẹp nhất Toàn thân đỏ tươi nhan sắc, giống như cao cấp nhất rượu nho. Liên ở ngay lúc này, cái chai bên trong con kiến tựa hồ là bị chọc giận, đối với bình thân phun ra một cổ chất lỏng trong suốt, cơ hồ là dây tiếp theo, bình thân đã bị ăn mòn phát ra tư tư thanh âm. Tại đây đồng thời, một cái thuật nhìn thực hoang rượu ý tưởng xuất hiện ở bạch hình vũ trong ốc bên trong, nàng nhìn nhìn chính mình phía sau mọc tốt đẹp rèn huyết dây nho, cùng với kia nhất xuyên xuyến viên viên no đủ rèn huyết quả nho, nhìn nhìn lại dưới chân như cũ che giả măng mọc màu đỏ con kiến. Này cây rèn huyết quả nho không phải là này đàn con kiến dưỡng đi. Càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính phi thường đại, rốt cuộc con kiến loại này sinh vật tuy rằng nhỏ bé, nhưng là chúng nó chưa bao giờ là đơn đả độc đấu, mà là kết bẹ kết đội hoạt động, giống như là ong mật giống nhau. Đôi khi chúng nó thậm chí so ong mật còn muốn nguy hiểm, phải biết rằng con kiến hình thể chính là so ong mật còn muốn tiểu. Nghĩ đến đây, bạch hình vũ không khỏi nhanh hơn bước chân. Chờ đến nàng theo con kiến nhóm tới rồi phương hướng tới mục đích địa thời điểm. Mặc dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, bạch hinh vũ cũng như cũng bị trước mắt một màn cấp chấn động tới rồi. Xuất hiện ở nàng trước mặt, là một cái khổng lồ con kiến vương quốc, cũng chỉ là lộ ở bên ngoài bộ phận, cũng đã có một tòa tiểu sơn như vậy cao, có thể nghi dấu ở ngầm bộ phận, hơn nữa như vậy xào huyệt còn cũng không ngăn là một cái, mà là có ước chừng bốn cái. Tại đây bốn cái con kiến vương quốc trung tâm, một cây thô tráng rèn huyết dây nho đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gen huyết dây nho tồn tại cấp con kiến vương quốc cung cấp thiên nhiên cái chắn cùng với đồ ăn, mà con kiến nhóm còn lại là thông qua không ngừng nuôi nấng gen huyết dây nho tới bảo hộ chính mình. Nhìn cách đó không xa một con thoạt nhìn vừa mới bị giết chết rất lộc, hẳn là chính là con kiến nhóm cấp gen huyết dây nho tìm tới đồ ăn. Con kiến nhóm nhận thấy được có người xâm lấn chính mình vương quốc lúc sau, lập tức liền đối bạch hình vũ khởi sướng so với phía trước càng thêm mãnh liệt tiến công. Vô số con kiến, che giả măng mọc không màng sinh tử đối nàng khởi sướng xả thân công kích. Nhưng mà có kiểu thiên hồ hòa ở, chúng nó căn bản là không có tới gần bạch hình vũ cơ hội, chính là mặc dù là như vậy, chúng nó như cũ không có từ bỏ. Bạch hình vũ biết này đó con kiến chẳng qua là pháo hôi mà thôi, giống như là ong trong đàn mặt ong hậu giống nhau, kiến hậu mới là phía sau màn chỉ huy người. Mặc kệ nói như thế nào, gen huyết dây nho nàng hôm nay là nhất định phải mang đi. Thấu chương xong. Chương 835 tá ma giết lửa kiến hậu. Chương 835 tá ma giết lửa kiến hậu. Bạch Hinh Vũ nhìn như cũ bám giết không tha con kiến nhóm, trong mắt chuyển động, phóng xuất ra thổ chi linh. Thổ chi linh xuất hiện lúc sau, hiện thực thân mật cọ cọ tay nàng lòng bàn tay, sau đó xoay người chui vào trong đất. Không một lát sau, toàn bộ mặt đất bắt đầu phát sinh run rẩy, bất quá một lát thời gian, một cái khổng lồ giống như lâu đài giống nhau đổ vật từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên. Bạch Hinh Vũ nhìn kia thể tích khổng lồ tổ kiến không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mà này đó vây công nàng con kiến nhóm ý thức được chính mình hang ổ bị tận diệt. Cũng là vội vàng hồi phòng. Đương toàn bộ ổ kiến đều bại lộ ở bạch hình vũ trong mắt thời điểm, nàng có thể rõ ràng nhìn đến bên trong rắc rối phức tạp kết cấu. Cùng với sinh hoạt ở nhất trung tâm kia chỉ lớn lên bạch mập mạp kiến hậu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hẳn là bốn cái đàn kiến đàn kiến cung cấp nuôi dưỡng một viên rèn huyết dây nho, lại không có nghĩ vậy căn bản chính là một cái cộng đồng ổ kiến. ổ kiến bên trong kiến hậu lúc này đang ở không ngừng đẻ trứng. chung quanh một ít con kiến phân công minh sắc có phụ trách uy thực có còn lại là phụ trách đem kiến hậu sinh hạ con kiến trứng dọn đến địa phương khác đi đương ổ kiến toàn bộ bại lộ lúc sau bị bảo vệ lại tới gen huyết dây nho hệ dễ cũng rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mắt nguyên bản bạch hình vũ là tính toán đem ổ kiến tính cả gen huyết dây nho cùng nhau mang đi nàng ý tưởng rất đơn giản chính là lo lắng một khi rời đi con kiến nhóm chiếu cố gen huyết dây nho sẽ không thích ứng hơn nữa bọn họ cho nhau sống nhờ vào nhau nhiều năm như vậy Tiếp tục làm này đàn con kiến chiếu cố rèn huyết dây nho là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng là ở nhìn đến kiến hổ thời điểm lại từ bỏ cái này ý tưởng, rõ ràng là một con liền đi đường đều lao lực linh thú, nhưng là bạch hinh vũ lại từ nó trong ánh mắt thấy được dạ tâm. Đồng dạng là sâu, so sánh với dưới nàng bạch ngọc con nhện đã có thể muốn đáng yêu nhiều, thật sự đem ta hoa con kiến thu vào không gian, nàng hảo hảo không gian còn không biết bị hoắc hoắc thành bộ răng gì. Đừng nói phiêu miểu từ biết nàng có cái này ý tưởng thời điểm liền ở nàng trong đầu mặt kháng nghị, chính là nàng chính mình cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát ra tiếng. Hơn nữa, nếu Bạch Huynh Vũ không có đoán sai nói, này đàn con kiến hẳn là từ bình thường con kiến biến thành linh thú. Từ bình thường phàm kiến biến thành linh thú, này nhìn như là một kiện không có khả năng sự tình, nhưng là chớ quên, này đàn con kiến không biết bảo hộ rèn huyết dây nho đã bao nhiêu năm. Mà ổ kiến bên trong con kiến toàn bộ đều là kiến hậu hải tử. Chỉ cần kiến hậu ăn luôn cũng đủ nhiều rèn huyết dây nho kết ra tới rèn huyết quả nho, đây cũng là có khả năng phát sinh. Đã thoát thai hoán cốt biến thành linh thú kiến hậu sinh ra tới hải tử tự nhiên cũng là linh thú. Vẫn là thôi đi, ta nhớ rõ trong không gian còn có rất nhiều chưa kịp ăn linh thú, hẳn là cũng đủ. Đem ổ kiến tạm thời trước đặt ở một bên, sau đó ở ổ kiến chung quanh giải một vòng màu trắng thuốc bột phòng ngừa bọn họ chạy ra. Làm xong này hết thể lúc sau. Nàng tâm sự rằng đã thành thục rèn huyết quả nho toàn bộ đều hái được xuống dưới, thuận tiện còn đem một ít đã lao rớt lá cây cùng với dây đằng toàn bộ đều cắt rớt. Đã thành thục rèn huyết quả nho cùng đã lao rớt lá cây dây đằng nếu không kịp thời ngắt lấy cùng cắt rớt liền sẽ vẫn luôn tiêu hao rèn huyết dây nho chất dinh dưỡng, này thật sự là quá lãng phí. Làm như vậy có thể không chỉ có có thể nhanh hơn rèn huyết dây nho sinh trưởng, hơn nữa rèn huyết dây nho thân là thiên quyến chi linh, nó lá cây cũng đồng dạng cụ bị cùng trái cây tương đồng hiệu quả. Chính là Bạch Hinh Vũ đem trong miệng rèn huyết dây nho lá cây phun ra, ngũ quan không khỏi nhăn thành một đoàn, chính là này hương vị không sao hảo. Nàng chạy nhanh đem một cái rèn huyết quả nho đặt ở trong miệng, ngọt lành hương vị nháy mắt ở khoang miệng nội nổ mạnh mở ra. Ở đem sở hữu đồ vật đều thu hoạch xong lúc sau, ở ngay lúc này Phiêu Miểu nói cho nàng trong không gian giàn nho đã đắc hảo, làm nàng có thể đem rèn huyết quả nho tay vào được. Bạch Hinh Vũ không gian cũng đủ đại, Phiêu Miểu cố ý tuyển một cái non xanh nước biết sơn cốc, nơi này rất ít có linh thú sẽ đến thăm. Cho nên không cần lo lắng rèn huyết dây nho sẽ bị ăn luôn. Rốt cuộc nó liền tính là thiên quyến chi linh, kia nó cũng là một gốc cây con nện, giống như là một chi linh muốn ăn luôn nó giống nhau đối với sở hữu linh thú. Rèn huyết dây nho đều là một kiện đại bổ chi vật. Đem rèn huyết dây nho nhổ tận gốc, sau đó nhìn đến ở rèn huyết dây nho hệ dễ có bị gặm cắn dấu vết. Quả nhiên, nàng vừa mới quyết định là chính xác. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua cách đó không xa con kiến hoa, này đó con kiến đã ở tá ma giết lửa. Hẳn là kiến hậu muốn đạt được lực lượng càng cường đại, cho nên không hề thỏa mãn với chỉ ra trái cây, mà là muốn đem nguyên hướng cây rèn huyết dây nho căn ướt. Này không khác mổ gà lấy trứng. Nàng đem rèn huyết dây nho thu vào không gian an trí hảo lúc sau, lại đem bên cạnh ổ kiến lại lần nữa sắp đặt trở về. Mất đi rèn huyết dây nho trang trí, toàn bộ sơn cốc nháy mắt biến cu cuể không ít. Làm xong những việc này lúc sau, xoay người rời đi, vì tránh cho ở nàng rời khỏi sau, này đàn kiên chỉ không ngừng con kiến tiếp tục đuổi giết. Cho nên nàng ở ổ kiến chung quanh lại lần nữa giải màu trắng thuốc bột, một cái đại khái một canh giờ lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà rời khỏi sau bạch hình vũ cũng không có lựa chọn đường cũ phản hồi, đem từ phương nhược trong tay đạt được bản đồ lấy ra tới lúc sau, nàng thế nhưng cũng không có ở mặt trên tìm được chính mình hiện tại nơi vị trí. Nàng nhìn quanh bốn phía, nói cách khác, nàng hiện tại nơi địa phương là một cái không biết, còn không có tới kịp thăm dò địa phương. Còn có một loại khả năng, đó chính là đi vào nơi này người toàn bộ đều bị giết chết. Thiên hỏa vừa lúc là con kiến nhóm khắc tinh, nếu là những người khác, muốn tồn tại rời đi này chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy, liền càng đừng nói mang đi rèn huyết dây nho. Trên thực tế bạch hình vũ đoán không sai, cũng không phải không có người đã tới nơi này, mà là đã tới nơi này người toàn bộ đều đã chết. Mà trên bản đồ sở dĩ không có cái này địa phương, cũng không phải vẽ bản đồ người không họa, mà là căn bản là không cần phải họa đi lên. Mỗi một cái phương gia người ở tiến vào thiên vân bí cảnh phía trước đều sẽ bị cho biết. Ngàn vạn không cần tiến vào tử vong cốc, bởi vì nơi này con kiến có thể ở một canh giờ nội đem ngươi sống sờ sờ dịch thành một khối bạch cốt. Rời đi sơn cốc lúc sau, bạch hình vũ lúc này mới phát hiện sơn cốc bên ngoài có thể nói là có khác động tiên. Ở nàng trước mặt xuất hiện một tảng lớn hoa đằng loại thảm thực vật, rất xa nhìn qua giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Đi đến gần chỗ, tựa hồ là đã nhận ra bạch hình vũ tới gần, mười mấy chỉ loài chim bỗng nhiên bay lên trời, dịu dít phi xa. Lúc này nàng mới phát hiện này đó dây đằng mặt trên kết đầy quả tử, màu xanh lục hẳn là còn không có thủ. Bạch hình vũ đem một viên màu đỏ quả tử bỏ vào trong miệng. Phi, phi, phi. Như thế nào sẽ như vậy khổ a Quả tử mới vừa bỏ vào trong miệng còn không có một dây, một cổ chua sót hương vị liền ở nàng khoang miệng nội lan tràn. Này hương vị, quả thực so rèn huyết dây nho lá cây còn muốn phía trên. Bạch hình vũ cho mày, đầu lươi thượng kia chua sót hương vị thật lâu không thể tan đi. tấu chương xong. Chương 836 bị linh thú tính kế. Chương 836 bị linh thú tính kế. Chờ đến chua sót hương vị phai nhạt một ít lúc sau, chưa từ bỏ ý định nàng lại hái được một viên màu xanh lục, cùng màu đỏ quả tử bất đồng, màu xanh lục quả tử hương vị cực kỳ hảo. Có lẽ là bởi vì trong miệng mặt cay đắng nhi còn không có hoàn toàn tan đi, cho nên này quả tử ăn lên phá lệ ngọn. Lại xem cách đó không xa, vách đá chi gian phản phất là bị người nào cố ý tạc khai giống nhau. Bị một phân thành hai, mà ở phân liệt vị trí thượng, có một cái chảy nhỏ dọt tế lưu từ thượng mà xuống chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Mà ở kia giữa sườn núi vị trí, có một gốc cây trăm năm phân vân linh chi, sinh trưởng ở suối nước bên trong, hàng năm bị suối nước không ngừng cọ rửa, mặc dù là như thế cũng như cũ sừng sững không ngã. Trăm năm phân linh dược cũng không hiếm lạ, nhưng là đây chính là vân linh chi, chế tác hóa hình đan nguyên liệu trí nhất. Còn nhớ rõ lúc trước bạch hình vũ sở dĩ có thể trước tiên hóa hình. chính là bởi vì ăn hóa hình đan cũng là duy nhất một viên hóa hình đan nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn muốn lại luyện chế một quả bất đắc dĩ luyện chế hóa hình đan linh dược thật sự quá mức hy hữu hóa hình đan chỉ là lục phẩm linh dược luyện chế khó khăn cũng không lớn nhưng là muốn thu thập luyện đan sử dụng đến toàn bộ linh dược lại là khó như lên trời liền tính là hiện tại bạch hinh vũ tính thượng này cây vừa mới phát hiện vân linh chi cũng còn kém ngũ tạng không biết tung tích mà này cây vân linh chi còn không thể đủ lập tức sử dụng muốn luyện chế hóa hình đan, sở yêu cầu linh dược niên đại cần thiết muốn ở ngàn năm mới được. đem một ít trường quả tử dây đằng nổ trồng tiến không gian một ít, sau đó lại đem vân linh chi thu vào không gian, làm phiêu miểu hảo hảo chiêu cố. một mảnh hoàng hạnh lâm xuất hiện ở nàng trước mặt. kỳ quái, sơn quốc không có ghi lại, đến là này phiến hoàng hạnh lâm giành mạch xuất hiện ở trên bản đồ mặt. tiến vào cánh rừng phía trước, bạch hinh vũ đầu tiên là dùng nút bị thai đem chính mình lỗ thai lấp kín. hoàng hạnh lâm là một loại phi thường đặc thù cây cối. chúng nó lá cây cho dù là nhất rất nhỏ gió thổi qua đều sẽ phát ra sản sạt thanh âm người nếu thời gian dài đi ở hoàng hạnh lâm trung bên hai vẫn luôn vang lên loại này sản sạt xa thanh âm nói người liền sẽ trở nên càng ngày càng bực bội tâm trí hơi có không kiên định người thậm chí sẽ xuất hiện mất đi lý trí tình huống nhân tu còn như thế huống chi là bạch hình vũ nàng thính lực chính là so những người khác muốn lợi hại mấy lần cứ như vậy tùy tiện đi vào đi này không phải chỉ do tìm tội chịu sao chuẩn bị sẵn sàng lúc sau bạch hình vũ lúc này mới nhấc chân đi vào cánh rừng mặc dù là đã phi thường cẩn thận nhưng là thân thể đi lại khi kéo dòng khí như cũng làm hoàng hạnh lâm phát ra sàn sạt xa tiếng vang loại này thanh âm xuyên thấu qua nút bị thai truyền vào bạch hình vũ trong hai phi thường dễ dàng làm người sinh ra một loại phiền lòng khí táo cảm giác bất quá như vậy đặc tính cũng thượng rất nhiều linh thú đều đối hoàng hạnh lâm kính nhi viễn chi, có thể ở bên trong này sinh tồn linh thú thiếu chi lại thiếu rốt cuộc không phải sở hữu linh thú đều dựa vào thính giác tới sinh hoạt Mà Bạch Hình Vũ không biết chính là, liền ở Hoàng Hạnh Lâm bên kia, một con nước chừng có lưu nước khẩu thô, chiều cao trăm mét cự mãng đang ở mấy cây chi gian chậm rãi di động tới. Thật lớn thân thể kéo trên cây lá cây phát ra sàn sạt xa thanh âm, chính là cự mãng lại mắt điếc hay ngơ. Thật lớn thân thể thượng che kín màu đỏ thấm sọc, mỗi từng điều văn nhìn như không hề kết cấu, nhưng là đường sở hữu sọc đều đan treo ở hết thể thời điểm, liền sẽ phát hiện đó là một trường khủng bố ma quỷ. nay trương mặt quỷ theo cự mãng thân thể mấp máy không ngừng phát sinh biến hóa liền phảng phất sống giống nhau một đôi đáng sợ màu xanh lục dựng đồng phát ra ưu an quang làm người không rét mà run xa là không có thính lực bọn họ dựa vào là đầu lưỡi tới truy tung chính mình con ngồi, mà này chỉ quỷ diện mãng hiển nhiên đã đã nhận ra bạch hình vũ tồn tại dựa theo như vậy tốc độ không ra nửa canh giờ nàng cùng quỷ diện mãng tất hồi tương lộ. mà liền ở ngay lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ từ bạch hình vũ trước mặt đi ngang qua Lập tức hấp dẫn nàng ánh mắt. sinh giác lộc. Nàng lập tức liền nhận ra này màu đỏ sinh linh thân phận. Một đôi thật lớn màu đỏ đậm xứng hiệu, thuyết minh đây là một con cường tráng hùng lộc, đồng thời cũng là lần này bạch hình vũ tiến vào hoàng hạnh lâm mục tiêu. sinh giác lộc là sinh hoạt ở hoàng hạnh lâm linh thú, chúng nó cùng mặt khác linh thú bất đồng, chúng nó là duy nhất hành tổ ở hoàng hạnh lâm chung mà sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm linh thú. mà kia đối màu đỏ đậm sừng hiệu chính là bạch hinh vũ muốn tìm kiếm luyện chế hóa hình đan dư lại năm loại linh dược trong đó một loại xích giác lộc thấy chính mình bị phát hiện xoay người liền hướng tới một cái khác hình vông chạy tới lúc này bạch hinh vũ cũng không màng cái gì thật cẩn thận phải biết rằng hoàng hạnh lâm tuy rằng không hiếm thấy nhưng là cũng không phải mỗi một mảnh hoàng hạnh lâm chung có thể nhìn đến xích giác lộc tồn tại bằng không nàng mấy trăm năm trước cũng đã tầm mắt xích giác lộc tự do một người một lộc một cái truy một cái chạy Thật lớn động tác làm chúng quanh hoàng cây hạnh sản sạt rung động, lúc này Bạch Hình Vũ trong đầu mặt chỉ có một ý tưởng, đó chính là đuổi theo xích rất lộc không hề có chú ý tới phía sau đang ở tới gần nguy hiểm. Chính là nàng không có chú ý tới, cũng không đại biểu cho những người khác không có chú ý tới. Chủ nhân, đừng đuổi theo, mặt sau có cái gì tới gần. Trong đầu mặt đỗng nhiên vang lên phiêu miểu thanh âm, lúc này Bạch Hình Vũ Đỗng nhiên thanh tỉnh, nàng dừng lại bước chân, quả nhiên cảm giác được phía sau đang có thứ gì đang ở nhanh chóng tới gần này. Trung quanh sàn sạt thanh làm nàng tâm phiền ý loạn, dưới loại tình huống này, nàng căn bản là không có cách nào chuyên tâm đối phó phía sau kia chỉ linh thú. Nếu không đối phó được, vậy không cần đối phó rồi, bạch Hinh vũ quay người lại liền tiến vào tới rồi trong không gian, hiện tại loại tình huống này, không có bất luận cái gì địa phương so tiến vào không gian càng an toàn. Hơn nữa tiến vào không gian lúc sau nàng như cũ có thể quan sát đến bên ngoài đã xảy ra cái gì. Sau đó nàng liền nhìn đến, ở nàng biến mất không lâu. Một con nước chừng có lưu nước thôi như vậy thôi, chiều cao thượng trăm mét cự mãng xuất hiện tại chỗ. So sánh với trên người quỷ diện sọc, kia một đôi xanh mượt dựng đồng thoạt nhìn đặc biệt do người, đương nó đi vào phụ cận thời điểm thật lớn đầu khắp nơi tìm kiếm, rõ ràng nó liền cảm giác được cái kia con ngồi liền ở phụ cận, vì cái gì sẽ cái gì đều không có đâu. Mà liền ở ngay lúc này, kia chỉ đem bạch hình vũ dẫn đường nơi này xích giác lộc cũng lại lần nữa xuất hiện. Xích giác lộc nhìn đến cự mãng cũng không có sợ hãi. ngược lại là bên nếu vô xà đi vào quỷ diện mãng bên người tựa hồ là ở dò hỏi cái gì một lát sau lúc sau ở xác nhận con mồi thật sự chạy trốn lúc sau hai chỉ linh thú đường ai nấy đi này thuần thục trình độ hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên như vậy làm mà thấy này hết thảy bạch hình vũ ánh mắt lạnh lùng nàng vừa mới thế nhưng thiếu chút nữa bị một con linh thú cấp tính kế chờ đến quỷ diện mãng cùng xích giác lộc rời khỏi sau bạch hình vũ rời đi không gian bất quá nàng cũng không có lựa chọn đi tìm chúng nó tính sổ Tục ngư nói Cường Long không áp địa đầu xà, nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền không có biện pháp trị chúng nó. Đường cũng phản hồi rời khỏi Hoàng Hạnh Lâm lúc sau, Bạch Hình Vũ lại lần nữa về tới Sơn Cốc bên trong, lần này nàng phải cho quỷ diện mãng đưa một cái hàng xóm. Thấu chương xong. Chương 837 hảo hàng xóm. Chương 837 hảo hàng xóm. Khéo lộ A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bạch Hình Vũ lần hai lại lần nữa đi vào con kiến xào huyệt trước mặt, chỉ cảm thấy thoáng như cách nhật. Phảng phất nàng mới vừa rời đi không lâu dường như nhìn thấy Bạch Hinh Vũ vẻ mặt cảm khái biểu tình trong không gian phiêu miểu nhịn không được phun tào nói chủ nhân chúng ta từ nơi này rời đi còn không có hai cái canh giờ đâu Bạch Hinh Vũ cũng không có để ý tới phiêu miểu phun tào nàng lại một lần làm thổ chi linh trò cũ trong thi đem ổ kiến lại lần nữa đào ra tới chính cái gọi là là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt hình dung chính là hiện tại loại tình huống này nhìn đến cấp đi chính mình bảo bối kẻ thù lại lần nữa xuất hiện. Đảng kiến nhóm lại lần nữa tiếp thu đến kiến hậu mệnh lệnh, hướng tới Bạch Hình Vũ nơi địa phương giết lại đây. Bất quá lúc này đây còn không đợi bọn họ tới gần, liền nhìn đến Bạch Hình Vũ vung tay lên, mấy chục trương bửa chú từ nàng cổ tay háo chỗ bay ra tới, sau đó đem toàn bộ ổ kiến bao quanh vây quanh không cho bất luận cái gì một con con kiến đào tẩu. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng liền mang theo ổ kiến lại lần nữa về tới Hoàng Hạnh Lâm, con kiến đồng dạng cũng không có thinh giác, hơn nữa chúng nó hình thể cũng đủ tiểu. Liền tính là kết bệ kết đội ở Hoàng Hạnh Lâm chung hành động, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa Hoàng Hạnh Lâm cùng phía trước sinh trưởng ghen huyết dây nho địa phương kém không xa, giống ghen huyết dây nho như vậy Thiên Quyến Chi Linh sao có thể không nhận người nhớ thương đâu. Chính là vì cái gì Sơn cốc bên trong chỉ có đám kia con kiến, mà không có mặt khác linh thú, kia tự nhiên là là bởi vì kiên kỵ. Lại lần nữa trở lại Hoàng Hạnh Lâm lúc sau, Bạch Hinh Vũ đi tới mảnh đất trung tâm. Sau đó mệnh lệnh thổ chi linh trên mặt đất đào một cái thích hợp hố to dùng để an trí ổ kiến, làm xong này hết thảy lúc sau lại lần nữa đem mặt đất khôi phục tới rồi nguyên lai like bộ dáng. sau đó nàng xoay người về tới không gian. Cường Long không áp điệu đầu xà, kia nếu là một cái càng cường đại hơn điệu đầu xà lại sẽ thế nào đâu. Đại khái là vừa rồi bị chuyển rời đến một cái tân hoàn cảnh, thông qua không gian, Bạch Hình Vũ có thể rõ ràng quan sát đến lúc này ổ kiến động tĩnh. Đại khái là vừa rồi bị chuyển rời đến một cái tân hoàn cảnh. kiến hậu tựa hồ cũng không có vội vã chiếm lĩnh này phiến thổ địa mà là vẫn luôn ở không ngừng nỗ lực sinh hài tử ổ kiến bên trong mặt khác con kiến cũng ở đem ổ kiến không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lại đại khái qua nửa tháng thời gian ngầm ổ kiến so với phía trước ước chừng biến đại một phần ba thấy liền bạch hinh vũ chính mình đều phi thường kinh ngạc bất quá nàng cũng không phải kinh ngạc con kiến nhóm kiến tạo tốc độ mà là kinh ngạc cùng chính mình thế nhưng xem con kiến ước chừng nhìn nửa tháng bất quá này nửa tháng cũng không phải bạch xem bởi vì nàng phát hiện này đàn con kiến tựa hồ là lại một lần tiến hóa kiến hậu hình thể ước chừng biến đại một vòng mà nó tiến hóa lúc sau sinh hạ con kiến chứng phu hóa ra con kiến hình thể cũng muốn càng thêm đại nguyên bản màu đỏ tươi thân thể thượng xuất hiện ba điều hấp tuyến thật lớn trước ngạc càng là mạnh mẽ vay phong nghỉ ngơi dưỡng sức nửa tháng kiến hậu y tứ rốt cuộc là cảm thấy có thể cho nên nó bài trừ trinh sát binh bắt đầu đi thăm dò này một mảnh tân lãnh địa đã từng chúng nó thủ giền huyết dây nho cũng không có khuyết trương tâm tư nhưng là này như cũ không thể đủ phủ nhận chúng nó bá chủ địa vị hiện giờ đã không có rèn huyết dây nho chúng nó phải hướng mọi người chứng minh vị trí này như cũ là của chúng nó bạch huynh vũ đối đãi kiến hậu rốt cuộc hành động trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui sướng ngay sau đó thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở một viên hoàng cây hành thượng ở đem một lọ màu vàng dẫn xà phấn rơi tại không trung lúc sau thân ảnh của nàng lại lần nữa biến mất màu vàng bột phấn phiêu tán ở không trung sau đó theo gió phiêu tán không một lát sau một cái thật lớn thân ảnh chậm rãi chiều này bên này mà đến lúc này bạch huynh vũ ở trong không gian có thể rõ ràng nhìn đến kia thân thể cao lớn mặt trên xuất hiện từng bước từng bước tiểu nổi mụn. hiển nhiên này quỷ diện mãng vừa mới ăn no nê e một đốn cũng không biết cái này xui xẻo ra hỏa là linh thú vẫn là tu luyện giả quỷ diện mãng đột nhiên xuất hiện nháy mắt làm con kiến nhóm tiến vào trạng thái chiến đấu cũng không biết có phải hay không ở bạch huynh vũ chiều cao an mệnh quá nhiều lúc này đây kiến hậu tiến hóa lúc sau tân sinh ra con kiến nhóm thế nhưng đều cụ bị hỏa kháng tính mà nói trùng hợp cũng trùng hợp quỷ diện mãng công kích thủ đoạn chung duy nhất có thể đối đàn kiến tạo thành thương tổn chính là hỏa công chật chật chật này quỷ diện mãng thật sự là quá đáng thương cùng bạch hình vũ ở trong không gian cùng nhau thưởng thức này vừa ra kiến mãng đại chiến phiêu miệu lắc lắc đầu vẻ mặt đồng tình nói đến trừ bỏ ngọn lửa vô luận là răng nọc vẫn là dùng thân thể buộc chặt này hai dạng chiêu thức đều không thích hợp với con kiến Liền tính là dùng thân thể nguyên áp, chỉ sợ quỷ diện mãng áp chết tốc độ đều so ra kém kiến hậu sinh tốc độ. Lúc này quỷ diện mãng đã cùng đàn kiến đánh lên, nhưng là bởi vì con kiến hình thể thật sự là quá nhỏ rất xa coi trọng liền, giống như là quỷ diện mãng một con linh thu ở nơi nào nổi điên. Chỉ có bạch hinh vũ xem xem danh mạch, quỷ diện mãng tuy rằng có vậy bảo hộ, chính là này vậy cùng vậy chi gian cũng là có khe hở, lúc này đã có không ít con kiến từ này đó vậy thấy khe hở chui vào đi đi gặm cắn quỷ diện mãng thân thể. Lúc này quỷ diện mãng đã không có tâm tư cùng này đó con kiến chiến đấu, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu nó liền không có tính toán cùng chúng nó chiến đấu. Lúc này nó toàn thân lại đau lại ngứa, nó chỉ nghĩ muốn nhanh lên đem những cái đó chui vào hắn ở trong thân thể con kiến cấp làm ra tới. Chỉ là, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó, lúc này nó chẳng qua là ở gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Chủ nhân, ngươi nói quỷ diện mạng thân thể như vậy trường, nó có thể hay không đem chính mình cấp hệ. Phiêu miểu nói còn không có nói xong. Liền phát hiện lúc này quỷ diện mãng đã đem chính mình khổng lồ thân thể gắt gao hệ ở liền nhau mấy cây thượng, sau đó dùng sức lực Mà phía trước nó tới phía trước ăn vào trong bụng mất đi cũng toàn bộ đều bị phun ra, thế nhưng là mấy chỉ xích rác lộc. Xem hình thể cùng nửa tháng trước kia chỉ xích rác lộc lớn nhỏ không sai biệt lắm, chỉ là nguyên bản hẳn là sinh trưởng ở trên đầu rác lại không thấy, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị ngoại lực cấp đâm đoạn. Nay quỷ diện mãng cùng xích rác lộc không phải hợp tác quan hệ sao, hiện tại lại như thế nào sẽ nghĩ đến đây, bạch hình vũ đột nhiên một phép đầu, giống được xích giác lộc là sống một mình, chỉ có ở giao phối mùa mới có thể tìm kiếm hiệu cái, này mới chỉ xích giác lộc hẳn là ở tranh đoạt giao dậu mình tạm thời kẻ thất bại, mà liền ở ngay lúc này, một cái quen thuộc màu đỏ đậm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, bạch hình vũ đứng xa xa nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lúc trước tinh kế nàng kia một con xích giác lộc, lúc này nó chính vẻ mặt lo lắng đứng xa xa nhìn đang ở thống khổ dễ rủa quỷ diện mãng. Một bộ muốn tới gần rồi lại không dám tới gần bộ dáng, Nàng ăn xong gần nấp đan, sau đó rời đi không gian, từ trong không gian lấy ra một bộ cung tiễn, kéo mãn, bán tên. Bán ra mũi tên giống như một đạo tia chớp giống nhau, trực tiếp đâm xuyên qua xích rác lộc đôi mắt, bạch hình vũ cấp quỷ diện mãng tìm một cái hảo hàng xóm, lại như thế nào sẽ bỏ qua một cái khác đầu sỏ gây tội đâu? Cho nên, vừa mới còn ở lo lắng quỷ diện mãng, không nghĩ tới giây tiếp theo, chính mình liền trước lánh tiện lợi. Thấu chương xong.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 cho nên vừa mới còn ở lo lắng quỷ diện mãng không nghĩ tới giây tiếp theo chính mình liền trước lánh tiện lợi bị một mũi tên bắn thủng đôi mắt xích giác lộc thậm chí liền phản kháng thời gian đều không có thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất run rẩy vài cái ngay sau đó liền mất đi sinh mệnh liền ở xích giác lộc hoàn toàn mất đi sinh mệnh đồng thời cách đó không xa quỷ diện mãng cũng rốt cuộc chịu đựng không được thống khổ đối với chính mình bảy tấc vị trí mở ra miệng rộng một ngụm cắn đi xuống cơ hồ là đồng thời Này một đôi hảo cộng sự đều mất đi tánh mạng. Bạch Hinh Vũ đi vào xích giác lộc bên người, cầm đi xích giác lộc rác, đến nỗi xích giác lộc cùng quỷ diện mãng thân thể, liền để lại cho những cái đó vừa lòng nhóm đi. Xuyên qua Hoàng Hạnh Lâm lúc sau, lại qua đại khái một tháng thời gian, tại đây đoạn thời gian nội, Bạch Hinh Vũ lại gặp được không ít người, cũng từng cùng mặt khác người tổ đội cùng nhau tham dò quá trên bản đồ không có ghi lại địa phương, không thể không nói thiên vân bí cảnh thật sự rất lớn. Này một tháng tới nay, Nàng còn từ những người khác trong miệng nghe được không ít có quan hệ với cổ tích tung tích Ở bên trong đây là không có giống đế vương mộ di tích như vậy tồn tại Nhưng là lại tồn tại rất rất nhiều truyền thừa nơi, Nhưng là tiền đề là ngươi có thể tìm được Đã từng nhiều năm lớn lên tu sĩ ngắt lời mỗi một cái cổ tích bên trong nhất định còn có một cái càng thêm bí ẩn không gian Bạch Hinh Vũ không biết hắn là làm sao mà biết được Nhưng là không thể không nói hắn mới đúng rồi Bởi vì lúc này nàng thân ở địa phương nếu nàng không có đoán sai nói Chính là một cái cổ tích không gian. Liên ở vừa mới, nàng chẳng qua là muốn ở một cục đá thượng nghỉ ngơi một chút, kết quả, ai thừa tưởng nàng mới vừa đứng ở trên tảng đá lúc sau, dây tiếp theo đã bị truyền tống tới rồi cái này địa phương quỷ quay tới. Trung quanh cũng không có xuất khẩu, chỉ có cách đó không xa một tòa lấp lánh sáng lên sơn, ở hát cám hoàn cảnh bên trong đặc biệt rõ ràng. Mà ở trên núi, một tòa kiến tạo hoa lệ cung điện lúc này chính đại môn rộng mở. Thật giống như là tùy thời hoang nên đi vào nơi này người vào xem giống nhau. Trong không gian phiêu miểu lúc này không khỏi nói đến, chủ nhân, ta như thế nào cảm giác nơi này hình như là hiểm cảnh đâu. Liên tính thật là hiểm cảnh, chúng ta cũng không có mặt khác đường lui. Bạch hinh Vũ nhìn nhìn phía sau, ở bọn họ tới này dọc theo đường đi, Bạch hinh Vũ đều không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, không có gì bất ngờ xảy ra nói đi ra ngoài biện pháp hẳn là đã bị giấu ở này tòa cung điện bên trong. Cho nên hiện tại bãi ở nàng trước mặt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đi vào, hoặc là bị nhốt ở chỗ này. Cùng với như vậy đến không bằng đi vào bác một bác, bác một bác xe đạp mô tò. Hơn nữa nàng cũng rất tưởng muốn biết, cái này việc làm truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Nghĩ đến đây, bạch hình vũ chậm rãi đến gần trong điện, tiến vào lúc sau, ánh vào mi mắt chính là một tòa dông tuyết đại điện. Như thế nào cái gì đều không có a. Bạch hình vũ ánh mắt ở trong điện dạo qua một vòng, ngự khi có chút thất vọng nói. Có thể hay không là phía trước sớm đã có người tiến vào quá, cho nên đem đồ vật toàn bộ đều cầm đi. Phiêu Miểu Ngữ khí có chút trần chờ nói, "Kia người này tám phần là thuộc lão thử." Bạch Hinh Vũ khỏe miệng xả ra một cái châm chọc tươi cười, toàn bộ đại điện liền một cái trang trí đều không có, chỉ có bốn căn phụ trách chống đỡ trọng lượng cây cột, lẻ loi dựng ở nơi đó. Nàng tiến vào đại điện lúc sau khắp nơi quan sát, thực mau liền phủ định vừa mới ý tưởng, liền tính là có người đem trong cung điện mặt đồ vật toàn bộ dọn đi rồi. Nhiều ít cũng sẽ lưu lại một ít chút dấu vết, nhưng là, hiện tại lại căn bản là nhìn không tới này đó dấu vết tồn tại. Cuối cùng Bạch Hình Vũ đem chính mình tầm mắt đặt ở trong cung điện mặt duy nhất còn sót lại đồ vật, chính là kia bốn căn cây cột mặt trên. Không biết này đó cây cột là dùng cái gì tài liệu chế tác, này đó cây cột nhìn như bóng loáng vô cùng, chính là đương Bạch Hình Vũ đem tay phóng đi lên thời điểm, lại có thể rõ ràng cảm giác được mặt trên gặp gền. Bang vào xuống tay cảm. Nàng đầu tiên là đem trong đó một cái cây cột từ trên xuống dưới sờ soạn một lần, không bông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, sau đó lại ở trong óc bên trong đem này đó đồ án miêu tả ra tới, cuối cùng lại thác khắc ở trên giấy. Bởi vì này đó đồ án thật sự là quá mức phức tạp, liền tính là Bạch Hình Vũ cũng phế đi thật lớn công phu mới đưa bốn căn cây cột mặt trên đồ án toàn bộ phục hồi như cũ. Nay toàn bộ quá trình bên trong, nàng không biết đem những cái đó cây cột tới tới lui lui sờ soạn bao nhiêu lần. thời gian từng điểm từng điểm quá khứ rốt cuộc ở 10 ngày lúc sau nàng đem sở hữu đồ án toàn bộ đều vẽ mặt trên sử dụng trang giấy cơ hồ đem đại điện mảnh đất trung tâm toàn bộ đều phủ kín ở nhìn đến hoàn chỉnh đồ án lúc sau bạch hình vũ vuốt cằm nói đến này hình như là một cái pháp trận a không chỉ có là trận pháp hơn nữa hẳn là sự một cái thượng cổ trận pháp nàng trong trí nhớ mặt có quan hệ với một ít thượng cổ trận pháp ghi lại cùng trước mặt cái này trận pháp tương tự nghe nói một người chân chính thượng cổ trận pháp sư Một người là có thể đủ để hơn một ngàn quân văn mã, điểm này đều không phải khoa trương, mà là sự thật. Thượng cổ trận pháp, liền tính là Bạch Hình Vũ cũng yêu cầu tiểu tâm đối đãi. nếu này chỉ là một cái truyền thống trận, kia nó mục đích địa hẳn là một cái khắc càng ẩn nấp không gian, lại hoặc là xuất khẩu. Bất quá đồng dạng làm một người trận pháp sư, Bạch Hình Vũ cảm thấy, người trước khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một chút. Nhưng là, nếu đây là một cái sát trận nói, Bạch Hình Vũ nhìn chung quanh bốn căn cây cột, Nếu đây là một cái thượng cổ đại sát trận, nàng cảm thấy nàng hẳn là suy xét một chút ở trận pháp treo cổ nàng trong nháy mắt kia liền trốn vào không gian khả năng tính rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước nghiên cứu một chút lại nói. Nàng nhưng không nghĩ bị vinh viên vây ở chỗ này. Thấu chương xong Chương 839 liền quá hai quan. Chương 839 liền quá hai quan. Bạch hinh Vũ nhìn trên mặt đất trận pháp đồ án, phát hiện có một ít địa phương căn bản là liên tiếp không đến cùng nhau. Chẳng lẽ là vị trí sai rồi sao? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, Bạch Hình Vũ liền cảm thấy trên mặt đất trận pháp đồ án thấy thế nào như thế nào biến nữ. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng là chính mình họa sai rồi, như vậy cũng chỉ có thể là bày biện vị trí xuất hiện sai lầm. Bạch Hình Vũ đứng ở chỗ cao quan sát, sau đó từng cái điều chỉnh vị trí. Ở trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh lúc sau, cái loại này biệt nữ cảm giác chung là biến mất. Làm xong này hết thể lúc sau. Bạch Hình Vũ ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia bốn căn cây cột mặt trên, cho nên nói, khắc vào cây cột mặt trên trận pháp kỳ thật là bị quấy rầy. Chính là một khi đã như vậy, nàng muốn nếu đem này quy vị đâu, Bạch Hình Vũ nhìn trước mặt bốn căn hồn nhiên thiên thành cây cột, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng lấy ra trùy thủ, muốn nhìn xem này cùng cây cột mặt trên có hay không cái gì khe hở. Chính là đương trong tay trùy thủ tiếp xúc đến trong đó một cây cây cột thời điểm, Bạch Hình Vũ lại phát hiện. này nhìn như cứng rắn cây cột sắc thật dị thường mềm mại cảm giác này giống như là ở thiết đậu hủ giống nhau mà đương bạch Hình vũ dùng tay vớt ve thời điểm rồi lại lại một lần biến thành cứng rắn bộ dáng thậm chí nàng dùng hết toàn lực cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại một tia dấu vết xem ra này hẳn là có người chuyên môn thiết kế thành cái dạng này bất quá hiện tại nếu đã tìm được rồi biện pháp giải quyết bạch Hình vũ động tác nhanh chóng đem những cái đó khắc tự cây cột mặt ngoài hoa văn nhất nhất bong ra từ màng sau đó một lần nữa hợp lại Đương cuối cùng một khối đột nhiên đua hảo lúc sau, bốn căn cây cột cơ hồ là đồng thời sáng lên một trận bạch quang, mà lúc này thân ở trận pháp trung ương Bạch Hình Vũ còn lại là ở bạch quang bên trong biến mất. Một màn này vừa lúc bị lúc sau tiến vào này tòa truyền thừa không gian người nhìn đến. Đứng lại. Bạch Hình Vũ nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm lên, chỉ là không đợi nàng thấy rõ ràng người tới rốt cuộc là người nào, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất ở tại chỗ. Hứa Thanh Nguyệt nhìn Bạch Hình Vũ biến mất thân ảnh. Một đôi mắt phảng phất có thể phun ra hỏa tới, hung hăng mà nói, đáng, giận, thế nhưng bị người cấp nhanh chân đến trước. Lúc này hứa thanh nguyệt phía sau một người đệ tử thật cẩn thận nói đến, đại tiểu thư đã có người đi vào, chúng ta muốn hay không đường, cũng phản hồi. Tuy rằng nơi này cũng không có rời đi đường ra, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ thật sự không có cách nào, rốt cuộc hứa ra ra đại nghiệp đại, không có môn làm sao vậy, chỉ cần bọn họ muốn rời đi, liền tính là không có môn chính là tạp cũng có thể cho ngươi tạp ra một cái lộ tới. Mà lúc này hứa thanh nguyệt đầy mặt tức giận, ngữ khí không kiên nhẫn nói đến, rời đi cái gì rời đi, ta mệnh lệnh ngươi môn lập tức đem truyền tống trận phá giải đuổi theo nữ nhân kia, tuyệt đối không thể đủ làm nàng giành trước một bước đạt được truyền thừa. Vì có thể thuận lợi đạt được truyền thừa, lúc này đây hứa thanh nguyệt mang đến mười mấy cá nhân nhưng toàn bộ đều là trận pháp sư. Cho nên ở nghe được nàng mệnh lệnh lúc sau, phía sau mười mấy người đầu tiên là cho nhau nhìn nhìn người bên cạnh, sau đó bắt đầu nghiên cứu. bất quá bọn họ ngay từ đầu cũng không có chú ý tới kia bốn căn cây cột khác thường chỉ là nhìn đến chùi lủi cung điện theo bản năng cho rằng sở hữu đồ vật đều bị phía trước đã rời đi người kia cấp thu đi rồi hứa thanh nguyệt càng là khí nghiến răng nghiến lợi tiện nhân chính là tiện nhân tham lam thành cánh qua không bao lâu ta liền phải làm ngươi đem ăn xong đi đồ vật toàn bộ đều nhổ ra theo sau hắn liền bắt đầu thúc giục những người đó động tác mau một chút nhưng là ngại với hứa thanh Nguyệt thân phận những người này đều sôi nổi lựa chọn ngừng nhịn. Vì không hề chịu đựng hứa thanh nguyệt vũ nhục bọn họ không hẹn mà cùng nhanh hơn trong tay động tác. Mà lúc này, Bạch Hình Vũ lưu lại những cái đó thác ấn xuống dưới trận pháp chính là trợ giúp bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Mà bên kia, lúc này Bạch Hình Vũ chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng chờ đến lại mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã thân ở một cái khác xa lạ địa phương. Mà vừa mới chống trải đại điện bất đồng, nàng hiện tại vị trí cái này địa phương tuy rằng không có phía trước cung điện thoạt nhìn xa hoa, nhưng là nơi này thoạt nhìn lại là tràn ngập sinh hoạt hơi thở. trừ cái này ra, nơi này nhiều nhất chính là kệ sách, mà kệ sách mặt trên càng là bãi đầy thư, này đó thư tịch phần lớn đều là cùng trận pháp có quan hệ, thậm chí còn có rất nhiều trận pháp sư viết tay tâm đắc bút ký. Mấy thứ này đối với một người trận pháp sư tới nói chính là nói là vật đáo vô giá. Chẳng qua nơi này như cũ không có nhìn đến có thể rời đi môn, chỉ có trung tâm vị trí, một cái đại khái đường kính 3 mét viên hình nô lên thoạt nhìn phá lệ đột ngột. trải qua vừa mới sự tình lúc sau bạch huynh vũ đi vào nguyên hình nô lên bên ngồi xổm xuống thân dùng tay vớt ve kia nhìn như bóng loáng địa phương quả nhiên kia nhìn như bóng loáng mặt ngoài có thể rõ ràng sờ đến hoa văn không chỉ như vậy ngay cả nàng lúc này dưới chân sở dẫm sàn nhà cũng là bị khắc đầy phức tạp thượng cổ trận pháp bạch huynh vũ lấy ra trùy thủ nhẹ thứ mặt đất cứng rắn mà đối diện trùy thủ cho nhau va chạm sau đó phát ra thanh thúy thanh âm xem ra đã dùng quá một lần biện pháp lần thứ hai cũng đã không dùng được C. Sí. Thường một lần là bởi vì trận pháp bị quấy dày trình tự, cho nên chỉ cần đem trình tự phục hồi như cũ, là có thể đủ mở ra cũng khởi động trận pháp, kia lúc này đây. Bạch Hinh Vũ tầm mắt dừng ở cái kia nguyên hình nô lên mặt trên. Nô lên bộ phận đại khái khoảng cách mặt đất 3cm tả hữu vị trí, nếu muốn trận pháp hoàn chỉnh, bãi ở nàng trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi. Đệ nhất chính là đem này hình tròn nô lên cấp áp xuống đi, Bạch Hinh Vũ đầu tiên là chính mình thử thử, dùng ra ăn mại sức lực. Sàn nhà không chút sức mẻ. Đệ nhị loại biện pháp chính là đem sàn nhà cấp nâng lên tới, nay thoạt nhìn so thượng một cái còn muốn bổ đáng tin cậy. Bạch hình vũ lắc lắc đầu, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng ở những cái đó trên kệ sách mặt. Vừa mới nàng không có chú ý tới, này đó kệ sách thế nhưng là lom xuống đi một bộ phận. Không phải là nàng tưởng dáng vẻ kia đi. Nếu thật là như vậy, kia này đó nhắc nhở không khỏi cũng có chút quá đơn giản. Bạch hình vũ vung tay lên. đem nơi này sở hữu thư tịch tính cả kệ sách cùng nhau thu vào chứa vật không gian bên trong. Theo kệ sách biến mất, nguyên bản ao hám đi xuống sàn nhà thay đổi bay lên, phát ra cục đá cọ sát thanh âm. Chờ đến mặt đất khôi phục san bằng lúc sau, toàn bộ trên mặt đất một cái phức tạp đồ án chậm rãi sáng lên. Sau đó hướng tới trung tâm không ngừng lan tràn. Chờ đến lan tràn đến trung tâm đột ra địa phương thời điểm, nguyên bản đột ra sàn nhà cũng ở chậm rãi giảm xuống. Chờ đến toàn bộ trận pháp hoàn toàn sáng lên lúc sau. Một trận bạch quang lại lần nữa hiện lên, chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng lại lần nữa đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Không lâu lúc sau, hứa thanh nguyệt đám người bởi vì có những cái đó bản vẽ trợ giúp, cũng thực mau liền tới tới rồi nơi này. Bất quá các nàng vẫn là đã tới chậm, bạch Hinh vũ đã trước một bước tiến vào tới rồi cuối cùng cửa thứ ba, trừ phi nàng thất bại, nếu không lúc này đây hứa thanh nguyệt chú định là muốn tay không mà về. Thấu chương xong. Chương 840 đảo đẩy thượng cổ tụ linh trận. bốn 840 đảo đẩy thượng cổ tụ linh trận Mà lúc này Bạch Hình Vũ phát hiện Nàng lại một lần cùng phiêu miểu mất đi liên hệ Không chỉ như thế Ngay cả không gian cũng vô pháp sử dụng Phía trước nàng thu vào trong không gian Những cái đó kệ sách cũng không biết khi nào xuất hiện Ở Bạch Hình Vũ phía sau Cùng lúc đó cùng nhau xuất hiện Còn có các loại bảy trận sở hữu tài liệu Cùng với chuyển sao dùng để khắc họa trận pháp trận bàn Thấy như vậy một màn Bạch Hình Vũ có trong nháy mắt ngốc lăng Mà ở không xa trên bàn đá mặt. Một phong thơ lúc này đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Bạch Hình Vũ tiến lên đem tin cầm lấy tới mở ra, mặt trên là cuối cùng một quan khảo nghiệm, đó chính là căn cứ cửa thứ hai thư tịch bên trong tri thức, dùng nơi này tài liệu bố trí ra thượng cổ trận pháp, hơn nữa thành công đem này phục khắc vào trận bàn mặt trên. Chỉ có như vậy, rời đi xuất khẩu mới có thể mở ra. Tin Chung cũng không có đề cập hắn rốt cuộc là ai, nhưng là nàng có thể từ tin Chung kia giữa những hàng chữ cao ngạo có thể thấy được hắn là hoài thế nào tâm tình lưu lại cái này truyền thừa. Những người khác lựa chọn lưu lại truyền thừa phần lớn là bởi vì đại nạn buông xuống, muốn có người có thể đủ kế thừa chính mình y về bác, nhưng là này một cái hiển nhiên cũng không phải cái dạng này. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại bị nhốt ở nơi này là sự thật, phiêu miểu cũng tạm thời liên hệ không thượng, ngự khí như vậy, đến không bằng dựa theo tin thượng nội dung làm làm xem. Trải qua vừa mới sự tình, lúc này nàng đã đối thượng cổ trận pháp sinh ra nồng hậu hứng thú. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù là khôi phục hoàn chỉnh truyền thừa ký ức. Nàng truyền thừa trong trí nhớ mặt có quan hệ với thượng cổ trận pháp ghi lại thật sự là quá ít. Bạch Hinh Vũ đi vào kệ sách trước mặt, đầu tiên là từ đệ nhất buồn xem khởi, nàng đọc sách tốc độ phi thường mau, cơ hồ là chỉ cần xem một cái, nàng là có thể đủ một chữ không lầm nhớ kỹ mặt trên nội dung. Nhưng là mặc dù là như vậy, muốn xem xong sở hữu thư, cũng ước chừng hoa một ngày một đêm thời gian. Chờ đến xem xong sở hữu thư lúc sau, lúc này Bạch Hinh Vũ đã là gấp không chờ nổi muốn thử xem. Nàng đầu tiên là dựa theo thư chung theo như lời, từ đơn giản nhất bắt đầu, thượng cổ tụ Linh Trận. Hiện tại tụ Linh Trận chính là thượng cổ tụ Linh Trận giảm bất giảm bất lại giảm bất phiên bản. Dựa theo thư Trung bước đi từng bước một tới, theo thượng cổ tụ Linh Trận dần dần thành hình, bạch Hinh vũ trên mặt biểu tình ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm túc lên, không hề có bố trí thành công vui sướng. Mà kết quả cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy, thượng cổ tụ Linh Trận tuy rằng là bố trí ra tới, nhưng là lại là một cái tàn thứ phẩm. So bình thường tụ linh trận muốn lợi hại rất nhiều, nhưng là cùng chân chính thượng của tụ linh trận lại kém khá xa, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chính là nàng rõ ràng ngủ dựa theo thư thượng theo như lời làm A. Thất bại lần đầu tiên lúc sau, bạch huynh vũ cũng không không có nhũ trí, lại lại nếm thử vài lần lúc sau, cuối cùng toàn bộ đều là lấy thất bại chấm dứt. Một lần là ngoài ý muốn, lần thứ hai cũng là ngoài ý muốn, như vậy lần thứ ba lần thứ tư đều thất bại vậy thuyết minh người hẳn là đổi một cái ý nghĩ. May mắn không ngừng nơi này chuẩn bị bày trận sở yêu cầu tài liệu mỗi phân đều chuẩn bị rất nhiều, nếu không không đợi nàng học được bố trí thượng cổ trận pháp, cũng đã đạn tận lương tuyệt. Ở đã trải qua vài lần thất bại lúc sau, Bạch Hinh Vũ tính toán đổi một cái ý nghĩ, phía trước là nàng tưởng sai rồi, những cái đó trong sách ghi lại đồ vật rốt cuộc là những người khác tổng kết ra tới, tuy rằng đều là thực quý giá, nhưng là lại chưa chắc thích hợp nàng. Rốt cuộc đó là người khác tổng kết ra tới kinh nghiệm, chỉ có thể đủ tham khảo. Chân chính muốn thông hiểu đạo lý vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình mới được. Cho nên Bạch Hình Vũ quyết định kế tiếp muốn dựa vào chính mình, mà thư tịch bên trong nội dung còn lại là chỉ làm tham khảo. Nếu phía trước biện pháp không thể thực hiện được, vậy thử xem xem có thể hay không đào đẩy ra. Nếu không thể đủ trực tiếp bố trí ra thượng cổ tụ linh trận, vậy từ bình thường tụ linh trận từng điểm từng điểm đảo đầy Rốt cuộc hiện giờ tụ linh trận vốn dĩ chính là từ thượng cổ tụ linh trận đơn giản hóa được đến. Hơn nữa nàng hiện tại đối thượng cổ tụ linh trận cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, muốn đảo đẩy cũng không phải cái gì việc khó. Đầu tiên, nàng bố trí một cái tụ linh trận ra tới, sau đó ở tụ linh trận cơ sở thượng từng điểm từng điểm hoàn thiện, toàn bộ quá trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Từ lúc ban đầu không có đầu mối, đến mặt sau thuận buồm xuôi gió, gần dùng 5 ngày thời gian, nàng liền đảo đẩy ra hoàn chỉnh thượng cổ tụ linh trận, sau đó đem nó thành công phục khắc vào trận bàn phía trên. Theo Bạch Hình Vũ đem khắc lục tốt trận bàn đặt ở trên bàn, phiêu miểu quen thuộc thanh âm rốt cuộc lại lần nữa ở nàng trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngươi còn hào đi, đã xảy ra sự tình gì? Phiêu miểu thanh âm bên trong hướng mãn nôn nóng. Bạch Hình Vũ vội vàng trấn an nói đến, không có việc gì, chỉ là ra tới một chút tiểu ngoài ý muốn mà thôi. Rời đi phía trước, nàng còn đem còn thừa bảy trận tài liệu toàn bộ đều cấp mang đi. Mãi cho đến trận pháp hoàn thành kia một khắc, Bạch Hình Vũ mới hiểu được, nơi này căn bản là không coi thừa. Những cái đó cái gọi là truyền thừa kỳ thật chính là những cái đó thư, cửa thứ ba chỉ là một cái khảo nghiệm. Một mặt chỉ chỉ biết dập khuôn trích dẫn là không được, những người khác lộ nhiều nhất chỉ có thể đủ tham khảo, cần thiết muốn đi ra con đường của mình mới được. Mà liên ở bạch hình vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái quen thuộc lại ngang ngược thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Đứng lại, nàng quay đầu lại nhìn lại, liên nhìn đến hứa thanh nguyệt vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng, một bộ hận không thể ăn sống rồi hắn dường như... Mà ở nàng phía sau còn đi theo hơn 10 người tu luyện giả, ở bọn họ trên người, có thể rõ ràng nhìn đến roi quất đánh quá dấu vết. Sau đó Bạch Hình Vũ tầm mắt dừng ở hứa thanh nguyệt bên hông roi giải thượng. Có việc sao? Bạch Hình Vũ thu hồi tầm mắt, hỏi đến. Bình đạm ngữ khi ở hứa thanh nguyệt xem ra chính là đối chính mình trần trùi khiêu khích, đem ở ngươi truyền thừa trong không gian đạt được đồ vật giao ra đây, có lẽ bổn tiểu thư còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đang nói những lời này thời điểm. Thứa Thanh Nguyệt vẻ mặt cao ngạo khinh thường nhìn Bạch Hinh Vũ, phản phất chính mình hiện tại làm những chuyện như vậy là đối nàng bao lớn ban ơn giống nhau. Bạch Hinh Vũ không nghĩ cùng những người này ở chỗ này lãng phí thời gian, đồng thời cũng biết vị này cao ngạo ngang ngược đại tiểu thư cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Xí Dương, từ ngươi tới ta bên người giống như trước nay đều không có đi ra ngoài quá. Giống như thật là như vậy đâu. Xí Dương nghe được Bạch Hinh Vũ nói, nghĩ nghĩ, giống như còn thật là như vậy, chủ yếu là bởi vì có thiên hòa ở. Hắn tồn tại liền có vẻ không có kia quan trọng. Hơn nữa hắn tính tình thoải mái, không có phiêu miểu như vậy khiêu thoát. Một khi đã như vậy bọn người kia liền giao cho giải quyết đi, xong việc chớ quên lấy chiến lợi phẩm. Hảo! Đối với Bạch Hình Vũ đề nghị xí dương không chút do dự liền đáp ứng rồi, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Tu luyện đồng dạng là cái dạng này, nhiều năm như vậy không có ra tay, nó đều mau quên như thế nào chiến đấu. Hứa Thanh Nguyệt thấy chính mình thế nhưng bị đối phương cấp làm lơ. Trực tiếp rút ra bên hồng roi, sau đó không quan tâm hướng tới bạch hình vũ nơi địa phương quăng qua đi. Thấu chương xong. chương 841 hoảng loạn xí dương. chương 841 hoảng loạn xí dương. Hứa Thanh Nguyệt thấy chính mình thế nhưng bị đối phương cấp làm lơ, trực tiếp rút ra bên hồng roi, sau đó không quan tâm hướng tới bạch hình vũ nơi địa phương quăng qua đi. Đối mặt trực diện mà đến roi giải, bị bạch hình vũ nhẹ nhàng hiện lên. Từ Thanh Nguyệt tựa hồ không nghĩ tới nàng cũng dám trốn. cho nên ở nhìn đến chính mình công kích bị đối phương dễ dàng né tránh lúc sau, trên mặt đầu tiên là hiện lên một trận kinh ngạc, ngay sau đó chính là thẹn quá thành giận. Nguyên bản nàng chỉ là muốn giáo hấn cái này không biết tốt xấu nữ nhân một đốn, thuận tiện lấy về thuộc về chính mình đồ vật, cũng không có muốn lấy nàng tánh mạng. Mà hứa thanh nguyệt trong miệng giáo hấn, chính là đem bạch hình vũ cấp đánh cái chết khiếp, đến nỗi lo lắng có thể hay không bị trả thù. Ở nàng xem ra chỉ cần chính mình từ bỏ đối phương tánh mạng, cũng đã là nàng đại phát từ bi. Những người này không mang ơn đội nghĩa liền tính, cư nhiên còn muốn trả thù nàng, quả thực là không biết tốt xấu. Liên ở nàng chuẩn bị vứt ra đệ nhị tiên thời điểm, một người tóc đỏ thiếu niên đột nhiên xuất hiện, tay không tiếp được bay qua tới roi dài. Bạch Hinh Vũ nhẹ nhàng vô vô nam nhân bả vai, nói đến kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Xí Dương gật gật đầu. Nhìn đến Bạch Hinh Vũ xoay người phải rời khỏi, hứa thanh nguyệt lớn tiếng nói đến, đứng lại, ai cho phép ngươi rời đi, theo sau nàng lại chỉ vào Xí Dương nói đến. Ngươi lại xem như thứ gì? Nghe thấy không, nhất định phải hảo hảo nói cho vị này đại tiểu thư, ngươi là ai? Theo sau Bạch Hình Vũ liền xoay người rời đi, trước khi đi liền một ánh mắt đều không có cấp hứa thanh nguyệt. Hứa thanh nguyệt muốn đuổi theo, lại bị xí dương ngăn cản đường đi, các ngươi đối thủ là ta. Chủ nhân, xí dương thật sự không có vấn đề sao. Đối phương chính là có mười mấy người a. Ở thuận lợi rời khỏi sau, phiêu miểu có chút lo lắng nói đến. Mà nghe được lời này, Bạch Hình Vũ còn lại là trận trắng mắt. Ngươi những lời này nếu ta trước khi rời đi nói có lẽ ta còn sẽ tin. Phiêu miểu, nhìn thấu không nói toạc, chủ nhân, ngươi như vậy thực dễ dàng mất đi ta. Hơn nữa, xí dương thực lực, không có ai so phiêu miểu muốn càng thêm quen thuộc, nếu hắn thật sự cảm thấy xí dương ứng phó không được lời nói, hắn sáng sớm liền nhảy ra phản đối, còn dùng chờ tới bây giờ. Không bao lâu, xí dương liền đuổi theo, chỉ là thần sắc có chút chật vật, lược hiện hoảng loạn. Nhìn thấy xí dương cái dạng này, bạch hình vũ hỏi đến, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Xí Dương lắc lắc đầu, sau đó nói đến, mau, mau rời đi nơi này. Đang nói những lời này thời điểm, Xí Dương ánh mắt còn thường thường hướng phía sau xem, kia ngữ khí, phản phất mặt sau có cái gì hồng thủy manh thu ở đuổi theo hắn giống nhau. Bạch huynh vũ có chút không do nguyên do, mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Ở nghe được thanh âm này lúc sau, Xí Dương giống như chim sợ cảnh quang giống nhau, lập tức hóa thành một đạo hồng quang về tới trong không gian. Nói các ngươi là như thế nào làm được không trải qua ta đồng ý là có thể đủ như vậy tùy tiện vào ra." Nang Liên buồn bực, trước kia chỉ có tiểu hồ ly có thể làm như vậy. Bất quá hiện tại không phải tự hỏi những việc này lúc, bởi vì Bạch hình Vũ rất xa nhìn đến Hứa Thanh Nguyệt mang theo một đám người hùng hổ rết lại đây. Ở nhìn đến Bạch hình Vũ lúc sau, Hứa Thanh Nguyệt tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đi đến nàng trước mặt, trong mắt đã không có vừa mới kiêu ngạo ương ngạnh, tuy rằng ánh mắt như cũ rất cao ngạo là được. Vừa mới người nọ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Đang ở nghi hoặc hứa Thanh Nguyệt trước sau chuyển biến vì sao sẽ lớn như vậy, tuy ngộ nàng vấn đề thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, theo bản năng nói đến, ai? Hứa Thanh Nguyệt nhìn thấy bạch hình vũ thế nhưng như thế có lệ chính mình, theo bản năng muốn phát hỏa, rồi lại bị nàng cấp sinh sôi đè ép đi xuống. Lúc này đây, nàng cố ý chậm lại Thanh âm lại một lần nói đến, vừa mới sự tình là ta không đúng, Thanh Nguyệt thầm nghĩ hưu xin lỗi, còn thỉnh đạo Hữu có thể không so đo hiểm khích trước đây báo cho Thanh Nguyệt phía trước người nọ tin tức. nghe được hứa thanh nguyệt nói như vậy bạch huynh vũ lúc này mới phản ứng lại đây nàng trong miệng theo như lời người kia là xí dương lại nghĩ tới vừa mới xí dương kỳ quái biểu hiện không khỏi làm nàng to mò ở nàng trước tiên rời đi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì xem hứa thanh nguyệt cái dạng này không giống như là bị hung hăng giáo huấn ngược lại nhưng thật ra có điểm phương tâm ám hứa ngàn dặm truy phu hương vị bạch huynh vũ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho hứa thanh nguyệt chân tướng chúng ta là ở bên ngoài thời điểm gặp được. đương quá mấy ngày đồng đội đến nỗi mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm kia nàng vì sao ra tay giúp trợ ngươi hứa thanh nguyệt rõ ràng cũng không tin tưởng bạch hinh vũ lý do thoái thác nguyên bản bạch hinh vũ tưởng nói ta làm sao mà biết được nhưng là hiện tại xem hứa thanh nguyệt bộ dáng phỏng chừng nếu nàng thật sự nói như vậy đối phương nên cùng nàng không chết không ngừng vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh bạch hinh vũ quyết định đổi một cái cách nói hắn thiếu ta một thân tình phía trước là ta thu lưu hắn vì con ân tình này Cho nên hắn mới lựa chọn ra tay giúp trợ, rốt cuộc các ngươi. Bạch hinh Vũ chỉ chỉ hứa Thanh Nguyệt phía sau mười mấy tay đấm, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Hứa Thanh Nguyệt dùng hoài nghi ánh mắt ở Bạch hinh Vũ trên người qua lại xem, đối với nàng lý do thoái thác chưa nói tin cũng chưa nói không tin. Một khi đã như vậy vậy ngươi trong khoảng thời gian này liền đi theo ta bên người đi, thiên vân bí cảnh cấm địa đông đảo, đi theo chúng ta bên người, cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch hinh Vũ, lờ lờ lờ. Đây là cái quỷ gì phát triển. Nếu không có nhớ lầm nói, không lâu phía trước người này còn hận không thể giết nàng, hiện tại lại nói phải bảo vệ nàng, này trước sau kém thời gian còn không có nửa canh giờ, này cũng quá thái quá đi. Này không tốt lắm đâu, hơn nữa, ta cũng thói quen độc lai độc vãng, liền không phiền thoái vị đạo hữu này. Bạch Hinh Vũ huyền chuyển nói đến. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nếu hứa thanh nguyện còn cùng phía trước thú giống nhau thái độ. Bạch Hình Vũ không nói hai lời trực tiếp động thủ một chút tật xấu không có, nhưng là hiện tại. Nàng thậm chí hoài nghi hứa Thanh Nguyệt có phải hay không gặp phải thứ đồ dơ gì, vẫn là bị thứ gì cấp đoạt xá. Mà hứa Thanh Nguyệt tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nơi, phía trước sự tình là Thanh Nguyệt không đúng, chỉ là ta trở lãng phí nhiều như vậy thời gian, cuối cùng lại cái gì cũng không có được đến, trong lòng không khỏi có chút bất mãn cho nên làm việc cực đoan một ít cũng là có tình nhưng nguyên. Bất quá hiện tại ta đã suy nghĩ cẩn thận. cơ duyên bốn di chính là có duyên giả đến chi phía trước sự tình đều thanh nguyệt sai bạch hinh vũ nhìn hứa thanh nguyệt không nói gì trường hợp một lần trở nên thập phần xấu hổ lúc này hứa thanh nguyệt còn duy trì xin lỗi tư thế phảng phất đang nói ngươi không đáp ứng ta ta liền phải không đứng dậy hắn nhìn nhìn chung quanh trừ bỏ hứa thanh nguyệt những người khác lúc này không biết là cố ý vẫn là vô tình đưa bọn họ hai người vây quanh ở trung gian nếu như thế kia trong khoảng thời gian này liền phải phiền toái đạo hữu tại hạ tây thần hứa thanh nguyện tây đạo hưu không cần như thế khách khí bằng hưu chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là thấu chương xong chương 842 mỹ lệ hiểu lầm chương 842 mỹ lệ hiểu lầm Này không tốt lắm đâu hơn nữa ta cũng thói quen độc lai độc vãng liền không phiền thoái vị đạo hưu này bạch hình vũ huyền chuyển nói đến tục ngữ nói dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người nếu hứa thanh Nguyệt còn cùng phía trước thú giống nhau thái độ bạch hình vũ không nói hai lời trực tiếp động thủ một chút tật xấu không có Nhưng là hiện tại, nàng thậm chí hoài nghi hứa Thanh Nguyệt có phải hay không gặp phải thứ đồ dơ gì, vẫn là bị thứ gì cấp đoạt xá. Hứa Thanh Nguyệt, Tây Đạo hưu không cần như thế khách khí, bằng hưu chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bạch Huynh Vũ, không phải, ta chúng ta khi nào thành bằng hưu, ta như thế nào không biết. Bạch Huynh Vũ ở trong lòng phung tảo trên mặt lại bất động thanh sắc. Dù sao kế tiếp nàng cũng không có gì mục tiêu, đi theo những người này bên người, còn có thể hỏi thăm một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thế nhưng làm Hứa Thanh Nguyệt đã xảy ra như thế đại chuyển biến, cái này làm cho nàng không hiếu kỳ đều thực xin lỗi chính mình lòng hiếu kỳ. Ở cung Hứa Thanh Nguyệt đoàn người cùng nhau hành động lúc sau, đối phương liền thường xuyên tới tìm Bạch Hình Vũ nói chuyện thiếm. Bất quá đại đa số thời điểm đều là Hứa Thanh Nguyệt nói chuyện, sau đó Bạch Hình Vũ trả lời, mà nàng luôn là cố ý vô tình nhắc tới Xí Dương, muốn từ nàng không chung hỏi thăm càng nhiều tin tức. Nếu điều kiện cho phép, Bạch Hình Vũ thậm chí cảm thấy nàng hận không thể lột ra nàng đầu tự mình xem kia đoạn hồi ức. chờ đến hứa thanh nguyệt lại lần nữa tới lời nói khách sáo thời điểm bạch hình vũ giống như vô tình hỏi đến hứa đạo hưu tựa hồ đối người nọ phi thường cảm thấy hứng thú có thể nói cho ta các ngươi tri gian đã xảy ra cái gì sao mấy ngày nay sĩ si dương vẫn luôn tránh ở trong không gian ngay cả phiêu miểu đi hắn mì sợi khiêu khích đều làm bộ nhìn không thấy nguyên bản tính tình liền chắc chắn trầm tĩnh hắn lập tức trở nên càng thêm trầm mặc ít lời cả người phảng phất là đã chịu cái gì đả kích giống nhau vừa nghe bạch huynh vũ hỏi như vậy Hứa Thanh Nguyệt trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, trong ánh mắt mang theo một tia thẹn thùng, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, chứ không nói nàng rốt cuộc có tin hay không, liền nói hứa Thanh Nguyệt cùng xí Dương gặp mặt thời điểm nàng chính là ở đây, kia trường hợp nói là Dương cung bạt kiếm một chút đều không quá phận, nhất kiến trung tình, vui lùa cái gì vậy? Thấy Bạch Hình Vũ lắc đầu, hứa Thanh Nguyệt giữa mày hiện lên một tia tức giận, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Nữ nhân này đầu chẳng lẽ là đầu gỗ làm. Hứa Thanh Nguyệt tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng còn không có được đến chính mình muốn tin tức. Đối với phía trước Bạch Hình Vũ theo như lời nói, nàng không có tin, nhưng là cũng không có toàn bộ phủ định, nàng không tin Tây thần cùng kia cùng tóc đỏ nam tử một chút quan hệ đều không có. Rốt cuộc có thể còn nhân tình biện pháp có rất nhiều, nhưng là hắn lại lựa chọn nguy hiểm nhất một loại, lúc ấy bọn họ bên này chính là mười mấy người. Hơn nữa ở hắn ra tới lúc sau, Tây thần liền lựa chọn xoay người rời đi, mà hắn cũng không có ngăn cản, dưới loại tình huống này, liền tính là thật sự bèo nước gặp nhau, cũng không có khả năng xoay người chuyển như thế tiêu sái. Trừ phi, trừ phi Tây thần biết, mặc dù là ở đối mặt mười mấy người tình huống dưới, đối phương cũng như cũ có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nghĩ đến đây, nàng trong óc bên trong hiện lên bắt được thân ảnh màu đỏ, ánh mắt kiên định nhìn về phía bạch hình vũ nói đến, Tây đạo Hữu không tin chỉ là không có gặp được tôi hơn nữa. lại nói tiếp Tây đạo hữu còn xem như ta hai người bà mối đâu. Nghe được Hứa Thanh Nguyệt nói như vậy, Bạch Hình Vũ không khỏi xấu hổ cười cười, hiện tại nàng càng muốn biết Xí Dương rốt cuộc làm cái gì. Ở Hứa Thanh Nguyệt rời khỏi sau, hắn chạy nhanh tìm được tránh ở trong không gian Xí Dương, Bạch Hình Vũ nói đến, Xí Dương, ngươi ngại con không nói lời nào, ta đã có thể nói cho Hứa Thanh Nguyệt chân tướng a. Không được. Nghe được Hứa Thanh Nguyệt tên, Xí Dương lập tức như là một con tạc mao miêu giống nhau, cả người đều cảnh giác lên. nếu không được vậy ngươi nhưng thật ra nói nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì a ta bên này lời nói dối đều mau biên không nổi nữa xí dương thân là khí linh quỷ biết hắn rốt cuộc thích ăn cái gì a nghe được bạch hình vũ nói như vậy xí dương do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn đem phát sinh sự tình một năm một mười nói cho nàng nghe xong sở hữu sự tình trải qua trừ bỏ thái quá hai chữ nàng nghĩ không ra cái thứ hai hình dung từ tới ngày đó ở bạch hình vũ rời khỏi sau Xí dương dựa theo nàng phân phó đem hứa thanh nguyệt một đám người chợt đều cấp hung hăng giáo hấn một lần đem sở hữu đều đều đánh vượng lúc sau hắn cầm đi mọi người túi chữ vật. sự tình đến nơi đây còn phi thường bình thường nhưng hư liền hư ở hắn đi vào hứa thanh nguyệt trước mặt thời điểm do dự bất quá cũng không phải tâm sinh thương hại muốn buông tha hứa thanh nguyệt một con ngựa rốt cuộc hắn thân là khí linh tu tiên giới chung cá lớn nuốt cá bé quy tắc sớm đã là ăn sầu bén dễ trừ bỏ làm chủ nhân bạch hình vũ bất luận kẻ nào ở trong mắt hắn đều chỉ phân thành hai loại đánh không lại cùng mặt khác thì như phiêu miểu mà hắn do dự nguyên nhân là bởi vì nàng căn bản là không có tìm được bất luận cái gì túi chữ vật rời đi lúc sau còn ma xui quỷ khiến cấp hứa thanh nguyệt che lại một kiện quần áo mà nói trùng hợp cũng trùng hợp hứa thanh nguyệt liền ở ngay lúc này thức tỉnh mà nàng thức tỉnh lại đây chuyện thứ nhất không phải chạy trốn cũng không phải đánh lén mà là đối với xí dương này thật đúng là một cái mỹ lệ hiểu lầm a bạch huynh vũ đúng trọng tâm đánh giá đến sau đó nói tiếp kia gian quần áo có phải hay không chính là hứa thanh nguyệt mỗi ngày đều ôm ngủ kia một kiện phía trước nàng liền phát hiện mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm hứa thanh nguyệt đều sẽ lấy ra một kiện quần áo cái ở trên người hơn nữa nhìn về phía kia gian quần áo ánh mắt nhu tình như nước phảng phất muốn đem người cấp sống sờ sờ chết chìm bất quá liền bởi vì một kiện quần áo này tình yêu không khỏi cũng có chút quá mức qua loa đi xí dương ở biết được lúc này bạch hình vũ đang cùng hứa thanh nguyệt đồng hành thời điểm cảm giác cả người đều không tốt Hiển nhiên là bị đối phương cấp dọa không nhẹ. đã biết sự tình trải qua cùng với Cí Dương thái độ lúc sau, Bạch Hinh Vũ cấp xí Dương cung cấp hai cái biện pháp giải quyết, đệ nhất chính là làm một cái giả, nàng cùng Phiêu Miểu vẫn luôn đều không có từ bỏ đối con rối nghiên cứu, trải qua vô số lần ưu hóa, hiện tại sớm đã có thể làm được lấy giả đánh cháo nông nỗi. Cái thứ hai biện pháp chính là lấy Tuyệt Hậu Hoạn, làm hứa Thanh Nguyệt đối Cí Dương hoàn toàn hết hy vọng. Đối với cái thứ nhất biện pháp, Cí Dương có nghĩ liền cự tuyệt, hắn không thích hứa Thanh Nguyệt, liền tính rối gỗ là giả. thân thể kia cũng là thân thể hắn, tưởng tượng đến một cái cùng chính mình giống nhau như đúc dối gỗ. một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng cái thứ hai biện pháp. trải qua mấy ngày hiểu biết, nàng đối hứa thanh nguyệt tính cách nhiều ít cũng có một ít hiểu biết, cao ngạo tự đại, kiêu ngạo hương ngạnh, chuyên quyền độc đoán, nàng cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng là nàng ở chỗ bạch hình vũ nói chuyện thời điểm luôn là không tự giác bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. hơn nữa, co được giãn được, ra mặt dày, phía trước nàng có thể đối bạch hình vũ hạ tử thủ. Đảo mắt liền cùng giống như người không có việc gì. Người như vậy có thể ở trong nháy mắt yêu một người, cũng có thể đủ ở trong nháy mắt hận một người. Thấu chương xong Chương 843 bị nhốt bí cảnh. Chương 843 bị nhốt bí cảnh. Người như vậy có thể ở trong nháy mắt yêu một người, cũng có thể đủ ở trong nháy mắt hận một người. Bất quá chuyện này không thể đủ nóng vội. Lại qua vài ngày sau, hứa thanh nguyệt trong khoảng thời gian này đến là không có lại dò hỏi có có quan hệ với Xí dương sự tình. thậm chí biểu đặt trừ bỏ nếu nàng muốn rời đi tùy thời đều có thể rời đi tin tức. Bất quá bạch hình vũ lại phát hiện hứa thanh nguyệt trộm ở chính mình trên người thả truy tung cổ. Lúc này bạch hình vũ đường nghịch trong tay cổ trùng, hiện giờ nàng rời đi hứa thanh nguyệt đám người đã có một đoạn thời gian, lại không có phát hiện có người theo dõi chính mình. Phiêu miểu, ngươi nói nàng liền như vậy tự tin ta sẽ không phát hiện giả truy tung cổ sao. Đại khái đi, rốt cuộc nàng là sen lẫn trong đồ ăn bên trong làm chủ nhân ngươi ăn xong đi. phải biết rằng cổ trùng hay không tiến vào ký chủ trong cơ thể này trong đó khác biệt chính là kém cách xa và dặm chỉ là đáng tiếc hứa thanh nguyệt tự nhận là chính mình biện pháp vạn vô nhất thất lại không biết nàng hành động sớm đã đã không có bất luận cái gì riêng tư đang nói bạch Hinh vũ tùy tay đem trong tay truy tung cổ cấp nghiền ác tại đây đồng thời ở bên kia hứa thanh nguyệt cũng thông qua mẫu cổ đã biết chuyện này từ cổ biến mất chỉ có hai loại khả năng đệ nhất loại chính là bị phát hiện hứa thanh nguyệt cũng không cảm thấy chính mình hạ truy tung cổ sẽ bị phát hiện Rốt cuộc nàng chính là tận mắt nhìn thấy nàng ăn xong đi. Cổ trung nếu nhập thể, trừ phi dùng mẫu cổ dụ dỗ, phủ nhận là tuyệt đối sẽ không chính mình ra tới. Như vậy cũng chỉ có có thể là đệ nhị loại, đó chính là có người giết chết tử cổ ký chủ. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Nguyệt bất chấp mặt khác, lập tức dẫn người hướng tới Bạch Hinh Vũ hiện tại nơi địa phương chạy đến. Nàng không thèm để ý Tây Thần chết sống, nhưng là người này hiện tại xác thật nàng cùng người trong lòng chi gian duy nhất liên hệ. Chờ đến nàng dẫn người đuổi tới thời điểm. Sớm đã là người đi nhà trống, Một sơn động nội, một người thanh ý đi hề nữ tử chậm rãi mở to mắt, màu tím quang mang ở nàng đôi mắt bên trong chợt lóe mà qua, cuối cùng quy về bình tĩnh. Bạch Huynh Vũ đứng dậy lúc sau, phát hiện chung quanh góc kết đầy mạng nhện ngay cả chính mình trên người đều không có may mắn thoát khỏi. Phiêu miểu, ta tu luyện bao lâu thời gian? Mười năm. Nghe được Phiêu miểu nói như vậy, Bạch Hinh Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, kia chẳng phải là bỏ lỡ thiên vân bí cảnh đóng cửa thời gian? Thiên vân bí cảnh nội vây mỗi một lần chỉ mở ra 5 năm, mà nàng lần này bế quan thế nhưng dùng 10 năm thời gian. Nay 10 năm thời gian, nàng tu vi từ huyền tiên trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, chỉ là đương nàng muốn lại tiến thêm một bước lại cảm giác có chút lực bất tòng tâm, cho nên lúc này mới kết thúc tu luyện. Bạch Hình Vũ đứng lên, đem chính mình trên người mạng nhện quét tước sạch sẽ, một lần cùng phiêu miểu trao đổi này tin tức. Nay 10 năm thời gian, tuy rằng Bạch Hình Vũ là đang bế quan không có sai, nhưng là ở tiến bế quan tu luyện phía trước Nàng sắc thật đem phiêu miểu xí dương cùng với tiểu hồ ly kê thang bảo đều cấp phóng ra thay phiên cho chính mình hộ pháp. Chủ nhân, bí cảnh xuất khẩu 3 năm trước đây liền đóng cửa, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Lúc trước bí cảnh đóng cửa thời điểm, Bạch hinh Vũ đang đứng ở tiến giai thời khắc mấu chốt, bọn họ không dám quấy rầy, mà tiến giai sau khi chấm dứt, bí cảnh xuất khẩu cũng đã sớm đã đóng cửa, bọn họ liền càng không cần xuất ruột. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, toàn bộ nội vây không có những người khác. Bọn họ mấy cái đã sắp đem toàn bộ nội vây không gian cấp dọn không? Chủ nhân, chúng ta ở thăm dò thời điểm còn phát hiện một cái thần bí địa phương, là một cánh cửa, cây thang bảo tưởng đi vào, bất quá bị ta cấp ngăn trở. Ân. Nghe được phiêu miểu nói như vậy, bạch Linh vũ không khỏi coi trọng lên, nàng nhìn về phía cây thang bảo, hỏi đến, cây thang bảo, ngươi là cảm giác được cái gì sao? Cây thang bảo bay đến nàng trên vai, gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, kia môn bên trong tổng cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Kỳ thật hắn cũng không biết việc này sao lại thế này, nơi đó phát ra xử lý tin tức hắn tổng cảm thấy phi thường quen thuộc, chính là nó rõ ràng từ sinh ra bắt đầu ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là mâu thân A. Cây thang bảo có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là bạch hình vũ lại biết, ở cây thang bảo sinh ra phía trước, hắn nơi địa phương là ở vạn giới, có thể làm hắn cảm thấy quen thuộc địa phương, cũng chỉ có thể là vạn giới. Người không thể đi. Lúc này Nguyệt Phách Hóa Thân Kiếm Linh xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt chặn nàng đường đi. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Hinh Vũ, chẳng lẽ ngươi quên đáp ứng quá ta cái gì sao? Ta không có quên, ta chỉ là muốn đi gặp mà thôi." Bạch Hinh Vũ có chút bất đắc dĩ nói đến. Nàng chưa từng có quên nàng lời nói, không tu luyện đến tiên quân, đạo quân, tuyệt không bước vào vạn giới. Kia cũng không được, hơn nữa kia đạo phía sau cửa là một mảnh thượng cổ chiến trường, bên trong sát khí hoành hành, lấy ngươi hiện tại tu vi, đừng nói đi vào, liền tới gần đều làm không được." Nguyệt Phách không chút khách khí nói đến. bạch Hinh vũ cũng không phải một cái không nghe khuyên bảo người đặc biệt là ở nghe được kia đạo môn mặt sau là một mảnh chiến trường thời điểm chính là liền tính là không đi xem hiện tại mẫu thân bị nhốt ở bí cảnh bên trong chúng ta cũng ra không được a cây thang bảo có chút dầu dĩ nói đến chỉ nghe nguyệt phách hừ lạnh một tiếng nói đến một cái nho nhỏ bí cảnh mà thôi gì đủ nói đến nói nàng rỗi tay ở không trung một hoa chung quanh không gian liền bị sống sờ sờ sẽ rách ra một đạo cái khe chỉ cần xuyên qua cái khe là có thể đủ đi ra ngoài hoa wow, nguyệt phách ra gì ngươi thật là lợi hại a Kê thang bảo ánh mắt sáng long lanh nói đến mà nguyệt phách còn lại là biểu tình kêu căng tiếp thu này Kê thang bảo đối chính mình sùng bái chỉ có một bên bạch hình vũ sắc mặt có chút phức tạp nhìn nguyệt phách liếc mắt một cái mà nguyệt phách ở nhận thấy được bạch hình vũ tầm mắt lúc sau ánh mắt hiện lên một tia trột dạ nhìn về phía địa phương khác những người khác đều cảm thấy là nguyệt phách dùng chính mình mũi kiếm phá khai rồi không gian Nhưng là trên thực tế nàng dùng đích xác thật bạch hình vũ cái đuôi, ở xuyên qua cái khe lúc sau, nàng chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, đầu tiên là cảm giác được dưới chân không còn, ngay sau đó thân thể bắt đầu không tự chủ được đi xuống rơi xuống. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm cả người sớm đã lọt vào lạnh băng nước biển bên trong. Lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên một trận quay cuồng, một cái thật lớn bọt khí từ đáy biển xông ra, phù phù trầm trầm phiêu đang ở mặt biển phía trên. Trên đường một ít hải thú không có hảo ý theo dõi cái này phao phao nhưng là ngại với bạch hinh vũ thực lực toàn bộ đều hầm hực rời đi nhìn thấy chung quanh hải thú càng ngày càng nhiều bạch hinh vũ chạy nhanh từ trong không gian lấy ra linh thuyền sau đó đổi đi trên người đã ướt đẫm quần áo làm xong này hết thể lúc sau nàng lúc này mới bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh nguyễn phách ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào nàng thực xác định nơi này cảm thấy không phải nhất trọng thiên thậm chí cũng không phải nhị trọng thiên đạo ngũ trọng thiên trung tùy ý một cái Lúc này linh thuyền đột nhiên cùng một tòa cô đảo chạm vào nhau, tức khắc chung quanh nước biển nổi lên vô số nói nước gợn văn. Thấu chương xong. Chương 844 ký sinh trùng. Chương 844 ký sinh trùng. Lúc này linh thuyền đột nhiên cùng một tòa cô đảo chạm vào nhau, tức khắc chung quanh nước biển nổi lên vô số nói nước gợn văn. Đầu thuyền bởi vì mãnh liệt va chạm nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, rơi vào đường cùng Bạch hình Vũ chỉ có thể lựa chọn đăng đảo nhìn xem. Nàng nhìn quanh bốn phía, này tòa đảo diện tích không lớn nhưng là mặt trên lại không có bất luận cái gì một gốc cây thực vật dùng không có một ngọn cỏ tới hình dung một chút đều không quá mà đối mặt bạch hình vũ do hỏi nguyệt phách cũng là vẻ mặt ngốc nàng nhìn bạch hình vũ ánh mắt tựa hồ là ở do hỏi đây là ngươi năng lực ngươi hỏi ta dưa không đáng tin cậy bạch hình vũ ha hả không đáng tin cậy cửu vĩ thiên hồ sắc thật là có phá vỡ không gian năng lực nhưng là cái này năng lực đến phiên nàng thời điểm tựa hồ ra điểm vấn đề nếu khoảng cách tương đối đoạn dùng này nhất chiêu xác thật dùng được nhưng là nếu khoảng cách khá xa nói truyền tống đến địa phương nào đi lấy hoàn toàn chính là xem vật khí liền tỉ như nói hiện tại vừa mới bắt đầu nàng tưởng bởi vì không đủ thuần thục nhưng là trầm dãi nàng mới phát hiện vô luận nàng việc nhiều thiếu thứ nếu vượt qua khoảng cách nhất định truyền tống mục đích địa liền sẽ xuất hiện lệch lạc bất quá này ở bạch hình vũ nhìn đến đến cũng không phải cái gì vấn đề lớn dù sao nàng cũng không thường dùng sau đó chuyện này cũng liền không giải quyết được gì ở biết chuyện này lúc sau nguyễn phách lâm vào một trận trầm mặc tới rồi ngày hôm sau ngồi linh thuyền đi ra ngoài xoay vài vòng cuối cùng nàng vẫn là về tới này tòa trên đảo này tòa đảo tựa hồ là phạm vi mấy ngàn mét nội duy nhất một tòa đảo nhỏ hơn nữa hiện tại nàng cơ bản có thể xác định nàng hiện tại như cũ là ở cửu trọng thiên nội mà nàng lúc này ngồi ở địa phương hẳn là sáu trọng thiên bởi vì chỉ có sáu trọng thiên tài sẽ có như vậy thật lớn hải vực kỳ quái này chung quanh như thế nào không có hải thú đâu phía trước nàng ngồi linh thuyền đi ra ngoài thời điểm mặc dù là phóng thích uy áp cũng như cũ có không có mắt linh thú sẽ đến công kích nàng chính là nàng tại đây tòa trên đảo đã đãi có một đoạn thời gian trong lúc này nội đừng nói hải thú công kích chúng quanh thậm chí đều không có một con hải thú bóng dáng hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy này tòa đảo diện tích tựa hồ biến đại một ít chẳng lẽ nàng trước sau hồi cũng không phải cùng tòa đảo sao lúc này bạch hình vũ đã đã nhận ra không thích hợp địa phương mà coi như hắn muốn vào một bước tìm tòi nghiên cứu thời điểm cảm giác được cả tòa đảo đỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy nàng không khỏi biến sắc quả nhiên có vấn đề bạch hinh vũ nhìn trong biển chậm rãi hiện ra tới khổng lồ hắc ảnh tức khác phản ứng lại đây này nơi nào là một tòa đảo này căn bản chính là một con hình thể thật lớn hải thú nàng nơi địa phương chậm rãi bay lên bạch hinh vũ lúc này mới ý thức được đảo nhỏ biến đại cũng không phải cái gì ảo giác này tòa đảo chỉ là này chỉ hải thú một bộ phận mà thôi Độ cao còn ở tiếp tục bay lên, 15 phút lúc sau, này chỉ hải thú gương mặt thật rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mặt, này thế nhưng là một con hình thể thật lớn biển sâu cá voi. Khó trách chung quanh liền một con hải thú cũng không dám tới gần, biển sâu cá voi là một loại phi thường tàn bạo linh thú, gặp được cái gì liền ăn cái gì, liền tính là gặp được đồng loại, chúng nó cũng là chiếu ăn không lầm. Mà lúc này biển sâu cá voi hiển nhiên đã chú ý tới bạch hình vũ tồn tại, một cổ cường đại dòng nước từ nàng dưới chân phun ra. Bạch Hinh vũ núi chân một điểm, nhanh chóng rời đi nơi đó, bất quá nàng cũng không có rời đi biển sâu cá voi phần lưng, hiện tại loại tình huống này làm như vậy ngược lại là an toàn. Nhưng là nàng lại xem nhẹ biển sâu cá voi muốn ăn nàng quyết tâm. Ở phát hiện chính mình lấy bạch Huynh vũ không có cách nào, ngược lại làm đối phương ở chính mình bối thượng làm sằng làm bậy thời điểm, biển sâu cá voi không khỏi phát ra một thân giống giận. ngay sau đó nàng toàn bộ thân thể vẫn là xuống phía dưới chìm. Thân thể cao lớn chậm rãi châm xuống. khơi dậy từng mảnh thật lớn bọt sóng bạch huynh vũ phi thân dựng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần bình tĩnh mặt biển tựa hồ là ở xác định biển sâu cá voi có phải hay không thật sự rời đi biển sâu cá voi bởi vì hình thể khổng lồ vì có thể bắt giữ đến con ngồi, chúng nó luyện liền một thân che giấu chính mình bản lĩnh chúng nó thậm chí có thể cùng chung quanh nước biển hoàn toàn hòa hợp nhất thể đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu nàng không có phát hiện dị thường nguyên nhân rốt cuộc này chung quanh nơi nơi đều là thủy Mà liên ở ngay lúc này, một cái khổng lồ hắc ảnh lúc này đang ở ra lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng tới nàng tới gần. Ngay sau đó, một chương buồn máu mồm to xuất hiện ở nàng trước mặt, một cổ lại tanh lại xú hơi nước gập vào trước mặt, ngay sau đó chính là đầy miệng sắc bén hầm răng. Dưới loại tình huống này, trốn là tránh không khỏi, bạch hình vũ đơn giản cắn răng một cái một nhắm mắt, chính mình hướng tới biển sâu cá voi cuối cùng bay đi vào. Cùng với bị ăn, đến không bằng nàng thức thời một chút chủ động đi vào. còn có thể đủ nhiều một chút thời gian đi tránh né kêu miệng đầy răng nanh. Ở ăn luôn bạch hình vũ lúc sau biển sâu cá voi cũng không có thỏa mãn, rốt cuộc đối với nó tới nói, bạch hình vũ hình thể thật sự là quá nhỏ, liền tắc không đủ nhét cái răng. Ngay sau đó nó liền bắt đầu điên cuồng ăn cơm hình thức, vẫn luôn cảm giác được ăn no mới thôi lúc này mới dừng động tác, thân thể lại lần nữa chậm dai chìm vào đáy biển, ăn uống no đủ, nên đi tìm một chỗ tiếp tục ngủ. Chỉ là biển sâu cá voi tuyệt đối không nghĩ tới sự, Nó cái này giác chú định là ngủ không được, bởi vì lúc này nó trong bụng xuất hiện một con ký sinh trùng. Bạch ký sinh trùng hinh vũ tránh né bị biển sâu cá voi quần quận không ngừng đưa vào tới hải thú, tránh cho bị tập đến, chờ đến biển sâu cá voi đỉnh chỉ ăn cơm lúc sau, nàng tay nhỏ vung lên, liền đem biển sâu cá voi vừa mới ăn vào bụng đồ ăn toàn bộ đều cấp thu đi rồi. Rốt cuộc nàng còn có một cây rèn huyết dây nho muốn nuôi sống, này biển sâu cá voi quả thực là quá chi kỷ. mà lúc này vừa mới ăn uống no đủ đang chuẩn bị ngủ biển sâu cá voi lại cảm giác được chính mình đã đói bụng không được nó rõ ràng mới vừa cơm nước xong lúc này lại như là cái gì đều không có ăn giống nhau bất quá nó cũng cũng không có nghĩ nhiều làm này phiến hải dương bá chủ đã đói bụng liền ăn không có ai có thể đủ ngăn cả nó rốt cuộc ở biển sâu cá voi lần thứ năm ăn cơm lúc sau bạch linh vũ cảm thấy hiện tại này đó hải thú đã cũng đủ rèn huyết dây nho ăn thời gian rất lâu liền đình chỉ chính mình ký sinh trùng hành vi Biển sâu cá voi trong bụng hoàn cảnh phi thường ác liệt, che trời lấp đất tánh tưởi hơn nữa bởi vì lúc này đây bạch hình vũ không có thu đi vừa mới ăn vào tới đồ ăn, không một lát sau, dạ dày bộ liền xuất hiện rất nhiều vị toan, lúc này đang ở không ngừng tiêu hóa này đó hải thú thi thể, phát ra một cổ toan mùi tanh. Cứ việc có thể phong bế khiếu rác, nhưng là mặc dù là phong bế khiếu rác, ngửi được đồ vật còn không phải giống nhau. Bạch hình vũ ở biển sâu cá voi trong bụng trừ bỏ vừa mới ăn vào tới đồ ăn. còn phát hiện một ít không có tiêu hóa phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, có hải thú, cũng có người, bất quá đại đa số lại là đồng loại thi thể. Lúc này bạch hình vũ cũng không sốt ruột đi ra ngoài, ngược lại là đi dạo lên, nàng ở tìm, vô luận bề ngoài là cỡ nào cường hãn, trong cơ thể vĩnh viễn đều là yếu đớt nhất. Thấu chương song, chương 845 hải giao thành, chương 845 hải giao thành. Lúc này bạch hình vũ cũng không sốt ruột đi ra ngoài, ngược lại là đi dạo lên, nàng ở tìm, Vô luận bề ngoài là cỡ nào cường hãn, trong cơ thể vĩnh viễn đều là yếu đớt nhất. Tùy tay cho chính mình thi triển một cái hút bụi thuật, vừa mới lây dính đến trên người vết bẩn ly lập tức biến mất không thấy. Tuy rằng hiện tại nàng đãi địa phương như cũ phi thường ghê tởm, hơn nữa lập tức liền phải trở nên càng ngày càng ghê tởm. Đại khái qua một canh giờ lúc sau, Bạch Hinh Vũ như cũ là không thu hoạch được gì. Tính, nếu tìm không thấy, vậy không tìm. Bạch Hinh Vũ nghĩ như vậy, tay cầm nguyện phách kiếm. sắc bén kiếm khí hướng tới chung quanh huyết nhục bay đi. trong phút chốc huyết sắc vẩy ra. Và anh kịch liệt đau đớn bừng tỉnh đã lâm vào ngủ say biển sâu cá voi nó nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng đong đưa chính mình thân thể cao lớn, lợi dụng bên người nham thạch tới va chạm chính mình bộ. cùng lúc đó thân ở biển sâu cá voi trong cơ thể bạch hình vũ chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, nàng đem trong tay trường kiếm gắt gao đinh nhập biển sâu cá voi trong cơ thể. đồng thời một cái tay khác lại lần nữa lấy ra một phen linh kiếm. không ngừng múa may từng đạo kiếm khí bị chém ra chuyên môn tấn công biển sâu cá voi trong cơ thể yếu ớt nhất địa phương trong cơ thể đau đớn làm biển sâu cá voi phát điên nó không, không ngừng ân diêu đầu vây đuôi, một đầu vọt vào biển sâu mở ra miệng rộng không ngừng nuốt gan bên người cự thạch muốn thông qua như vậy hành vi đem ở trong thân thể đầu sỏ gây tội cấp tặc chết mà nó như vậy hành vi cũng xác thật cấp bạch hinh vũ mang đến không ít phiền thoái bất quá không phải bởi vì này đó cự thạch mà là đi theo cự thạch cùng nhau tiến vào nước biển lúc này biển sâu cá voi trong cơ thể tràn ngập nước biển không lâu phía trước bị nó ăn vào đi hải thú thi thể lúc này toàn bộ đều phiêu phủ ở nàng bên người thấy vậy tình cảnh bạch hình vũ trong tay động tác không khỏi nhanh hơn tốc độ lúc này biển sâu cá voi trong cơ thể đã bị nàng cấp làm đến hỏng bét toàn bộ cá thân vách trong gỗ ghê lối lõm huyết nhục mơ hồ sớm đã phân không rõ những cái đó là ăn vào đi thi thể những cái đó lại là biển sâu cá voi huyết nhục của chính mình mà theo bạch hình vũ không ngừng công kích Nàng rốt cuộc là tìm được rồi biển sâu cá voi trái tim nơi Lúc này màu đỏ thấm trái tim lúc này đang ở nhanh chóng nhảy lên Mà ở trái tim nhất trung tâm địa phương Còn lại là một viên đầu người như vậy đã yêu đan Bạch huynh vũ huy động trong tay kiếm Đem trái tim cùng huyết nhục liên tiếp địa phương toàn bộ trẳng khai Theo nàng cuối cùng nhất kiếm rơi xuống Lúc này đang ở trong biển quay cuồng biển sâu cá voi Thân thể đột nhiên ý bạt Thân thể cao lớn càng là chậm rãi chìm vào đáy biển Mà Bạch Hình Vũ ở làm đoan này hết thảy lúc sau đem trái tim thu vào không gian cấp rèn huyết dây nho coi như ngày sau chất dinh dưỡng. Trong khoảng thời gian này, Hồ Bạch bởi vì mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ dùng rèn huyết quả nho, hiện giờ đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là hình thể biến đại một vòng không nói, ngay cả trên người da lông cũng biến càng thêm du quang thủy hoạt. Tuy rằng phía trước Hồ Bạch cũng bị dưỡng thực hảo, nhưng là cái loại này hảo chỉ là mặt ngoài, mà hiện tại, bởi vì trong cơ thể huyết mạch ở tiến thêm một bước kích hoạt, Hắn bề ngoài cũng càng thêm cùng kiểu vĩ thiên hồ giống nhau. Cùng này so sánh, tiểu hồ ly biến hóa liền không phải như vậy lớn, ăn như vậy nhiều rèn huyết quả nho, trừ bỏ bụng lớn một vòng ở ngoài, mặt khác Bạch Hình Vũ tạm thời nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ cảm giác được chung quanh một trận đông đưa, nàng phỏng đoán hẳn là biển sâu cá voi thân thể đã chìm vào đáy biển. Bạch Hình Vũ từ trong không gian nhảy ra hồi lâu không cần tị thủy châu, sau đó tiêu phí một canh giờ thời gian, Đem biển sâu cá voi cá bụng cắt mở một cái miệng to. Trong nháy mắt, đỏ tươi máu loang đem chung quanh hải vực nhuộm thành màu đỏ. Sinh hoạt ở biển sâu bên trong hải thú ngửi được này nồng đậm mùi máu tươi, toàn bộ đều chen chúc tới. Mà Bạch Hình Vũ còn lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này rời đi cái này nguy hiểm địa phương, thuận tiện còn thu đi rồi biển sâu cá voi thi thể. Kỳ quái, nơi này cư nhiên có tòa thành. Ở đây biển mang theo vài ngày sau, Bạch Hình Vũ thế nhưng phát hiện một tòa tọa lạc ở biển sâu bên trong thành trì. Hơn nữa nơi này vẫn là có người ở sinh tồn. uy, ngươi là từ bên ngoài tới sao? Liên ở Bạch Hình Vũ do dự mà muốn hay không vào xem thời điểm, một đạo giọng nữ đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Quay đầu lại nhìn lại, liên nhìn đến một cái mười mấy tuổi thiếu nữ xuất hiện ở nàng phía sau, mà quan trọng nhất chính là, nàng dưới thân cũng không phải chân, mà là một cái màu lam đôi cá. Bạch Hình Vũ nhìn về phía thiếu nữ, sau đó gật gật đầu, Ngươi hảo, ta kêu thần hy. Thần hy! Tên này thật là dễ nghe, tên của ta kêu nhã lệ, là Hải Giao Thành thành chủ nữ nhi, ngươi lần đầu tiên tới, ta có thể mang ngươi đi dạo Hải Giao Thành, ngươi nhất định sẽ thích thượng nơi này. Dứt lời, không đợi Bạch Hình Vũ phản bác, liền mang theo nàng tiến vào Hải Giao Thành. Tiến vào Hải Giao Thành lúc sau, Bạch Hình Vũ liền phát hiện, nơi này cũng không phải tất cả mọi người có được đôi cá, tựa hồ chỉ có nữ tính mới là cái dạng này. Hơn nữa nàng còn phát hiện, nơi này tựa hồ là mẫu hệ xã hội. Nhã lệ. Ngươi nói các ngươi là giao nhân. Bạch Hinh Vũ đã từng ở Thiên Nguyên Đại Lục thượng tìm kiếm quá giao nhân nước mắt, mặc dù là sau lại biết kia đều là giả, nhưng là trong lòng đối với giao nhân ấn tượng như cũ không thế nào hảo. Mà nghe được Bạch Hinh Vũ như vậy do hỏi, Nhã Lệ gật gật đầu, vẻ mặt cười tủm tìm nói đến, thần hy, ta muốn mang ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Bạch Hinh Vũ nhìn ánh mắt sáng long lanh Nhã Lệ, tựa hồ từ gặp mặt bắt đầu, vị này thành chủ nữ nhi liền đối nàng biểu hiện ra rất lớn hứng thú. bất quá nàng cũng cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được một tia ác ý là được. Tự hỏi một chút lúc sau, Bạch Hình Vũ cuối cùng gật đầu đồng ý nhã lệ thỉnh cầu. Đương Bạch Hình Vũ nhìn thấy vị này thành chủ đại nhân thời điểm, nàng đang đứng ở một bộ bích họa trước mặt. Ở nhìn thấy Bạch Hình Vũ lúc sau, Mạn Kỳ Ni trong mắt hiện lên một tia kích động, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, "Thần sự, nhiều năm như vậy, ngài quả nhiên không có quên đi chúng ta giao nhân nhất tộc." Bất thình lình biến hóa, làm Bạch Hình Vũ không khỏi lăng ở tại chỗ. thần sự, đây là cái quỷ gì? Thành chủ đại nhân, ngài hay không là nhận sai người, ta đều không phải là cái gì thần sự. Bạch huynh Vũ vội vàng giải thích nói đến. Mới vừa vừa thấy mặt là được như thế đại lễ, thực sự là đem nàng cấp dọa tới rồi. Mà bị nâng dậy tới thành chủ mạn kỳ nghi lại tựa hồ là nhận định Bạch huynh Vũ giống nhau, cố chấp cho rằng nàng chính là có thể cứu vớt giao nhân nhất tộc thần sự. Lúc này nhã lệ đúng lúc ra tiếng nói đến, mẫu thân, chẳng lẽ ngài quên cái kia truyền thuyết sao? Ngài cái dạng này sẽ dọa đến thần sử. Nhã lệ đem mẫu thân cấp đỡ lên, theo sau đối với bạch hình vũ cung kính nói, thần sử đại nhân, thực xin lỗi phía trước đối ngài lừa gạt, chuyện này quá trong chốc lát ta sẽ tự mình đối ngài giải thích, còn thỉnh ngài không nên trách tội. Lúc này nhã lệ tưởng so với phía trước ngây thơ đáng yêu bộ dáng giống như là thay đổi một người giống nhau. Thấu chương song. Chương 846 giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc. Chương 846 giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc. Lúc này nhã lệ tưởng so với phía trước ngây thơ đáng yêu bộ dáng giống như là thay đổi một người giống nhau. Bạch hinh Vũ ở nghe được những lời này lúc sau, gật gật đầu, theo sau ở thị nữ dẫn dắt dưới tạm thời trước rời đi. Rời khỏi sau, Bạch hinh Vũ đối với bên người hai cái thị nữ nói đến, ta có thể đi tảng thư cách nhìn xem sao. Thị nữ cung kính nói đến, đương nhiên có thể, thần sử đại nhân. Mà đối với thần sử cái này danh hiệu, Bạch hinh Vũ cũng không có phản bác, nàng đã không có ban đầu phản cảm. Dù sao liền tính là nàng nói chính mình không phải, những người này cũng sẽ không nghe, cùng với lao lực đi giải thích, chi bằng thản nhiên tiếp thu. Hơn nữa, hiện tại Bạch Hình Vũ càng tò mò phía trước nhã lệ trong miệng theo như lời cái kia truyền thuyết rốt cuộc là cái gì. Đi vào tàng thư các lúc sau, dẫn vào mi mắt cũng không phải quen thuộc sách vở, mà là từng hàng màu trắng vỏ sò. Bởi vì là ở trong biển, trang giấy là vô pháp bảo tồn, cho nên giao nhân tộc đều là dùng vỏ sò tới ký lục một chút sự tình. Mỗi một mảnh vỏ soi nhìn như thể tích cũng không lớn, nhưng là bên trong ký lục nội dung lại phi thường toàn diện. Thức mau, Bạch Hình Vũ liền tìm tới rồi chính mình muốn nội dung. Chứ bỏ giao nhân tộc, thế nhưng còn có nhân ngư tộc. Cùng giao nhân tộc bất đồng, nhân ngư tộc nam nữ toàn bộ đều là mình người đùa cá. Ngàn năm tới nay hai tộc chi gian tranh đấu không ngừng, lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Tới với truyền thuyết nơi này đến là không có nói đến hảo rất nhiều. Chỉ là nói giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc ngàn năm tiền căn vì nào đó nguyên nhân bị nốt ở đáy biển, tới vì thế vì cái gì, thư chung cũng không có nhắc tới. Bạch Hình Vũ đem thư thả lại tại chỗ, xoay người nhìn không biết khi nào đi vào chính mình phía sau nhã lệ, nói đến, hiện tại có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Nhã lệ gật gật đầu, từ ta ký sự khởi, mẫu thân liền nói cho ta, chúng ta giao nhân nhất tộc lưng đeo cường điệu đại sứ mệnh, mà cái này sứ mệnh là trách nhiệm, đồng thời cũng là người liền rủa Nguyên rủa Nói tới đây, nhã lệ ánh mắt không khỏi ám ám, nàng từ trên kệ sách đem Bạch Hình Vũ vừa mới xem qua một quyển sách cấp cầm xuống dưới tiếp theo nói đến, thần sử đại nhân có biết nhân ngư tộc. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, bất quá nhân ngư tộc tồn tại lịch sử tựa hồ chỉ có ngàn năm, mà giao nhân tộc muốn càng thêm lâu. Hơn nữa sáng tác quyển sách này người rõ ràng đối nhân ngư tồn tại rất lớn thành kiến, ở trong sách đem này miêu tả thành một cái làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa. chỉ biết phụ thuộc vào người khác phế vật. Thấy nàng gật đầu, nhã lệ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là trong mắt lại là nồng đậm chán ghét, nguyên bản giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc là cùng tộc, chính là bọn họ bởi vì bọn họ nhát gan yếu đuối, vì miễn trừ người rửa, bọn họ tình nguyện chọc trong cơ thể một bộ phận huyết mạch, đem chính mình biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Mà như vậy kết quả cũng là trực tiếp dẫn tới rừng ở giao nhân tộc mỗi cái tộc nhân trên người nguyên rủa tăng thêm rất nhiều. Thần sử đại nhân còn nhớ rõ ngài hỏi qua ta, vì cái gì chúng ta nơi này chỉ có nữ tính giao nhân có được cái đuôi. Kỳ thật ở ngàn năm phía trước, giao nhân tộc sở hữu tộc nhân đều là có được đuôi cá, chính là bởi vì những cái đó ích kỷ nhân ngư, vì có thể rời đi, đem nguyên bản hẳn là đáp xuống ở bọn họ trên người nguyền rủa mạnh mẽ tai giá tới rồi mặt khác giao nhân trên người, khiến cho bọn hắn mất đi giao nhân cái đuôi. Này đối với kiêu ngạo giao nhân tới nói, là một kiện phi thường tàn khốc sự tình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nguyên bản hẳn là trở thành trụ cột giống được giao nhân không thể không lui cư nhị tuyến, giao nhân tộc cũng dần dần biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu gần chỉ là cái dạng này, giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc quan hệ có lẽ sẽ không kém như vậy, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có được vô tư phụng hiến tinh thần. Những cái đó thành công chóc trong cơ thể nguyền rủa biến thành nhân ngư giao nhân tộc, bởi vì mất đi cường tráng thân thể, không thể không bằng vào chính mình tiếng ca trở thành tộc khác phụ thuộc. Người thường thường chính là cái dạng này, có được thời điểm không biết quý trọng. chờ đến mất đi, mới hối hận không kịp. Những cái đó giao nhân đã từng chỉ nghĩ muốn thoát khỏi nguyền rủa có được tự do chi thân, lại phát hiện ở có được tự do lúc sau, bọn họ lại không thể đủ tận tình hưởng thụ này phân tự do. Bởi vì không có đủ thực lực, bọn họ từ đã từng hải dương bá chủ, lập tức biến thành tay trói gà không chặt tiểu đáng thương, có thể nghĩ này đó giao nhân trong lòng chênh lệch Chính là những người này không biết tỉnh lại chính mình, ngược lại đem một ít sai lầm toàn bộ đều quy kết với còn thừa giao nhân trên người. Đặc biệt là bọn họ phát hiện bọn họ mất đi không chỉ có là cường đại thực lực, thậm chí còn có bọn họ thọ mệnh thời điểm. Giao nhân tộc thọ mệnh dài lâu, mà càng là như vậy chủng tộc, ở con nối roi phương diện liền càng là gian nan, mà từ giao nhân biến thành các nhân ngư thọ mệnh chỉ có kẻ hèn trăm năm, ở 18 tuổi sau trưởng thành là có thể đủ thực mau cùng bạn lữ dư lại đứa bé đầu tiên. Đặc biệt là bọn họ phát hiện nhân ngư tộc mỗi xuất hiện một cái hài tử, giao nhân tộc nguyền rủa liền sẽ tăng thêm vài phần. Tựa hồ là vì trả thù giao nhân tộc, mấy năm nay, nhân ngư tộc số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, tuy rằng nhân ngư tộc bởi vì chính mình hành động mất đi hảo rất nhiều, nhưng là bọn họ làm giao nhân thanh âm lại không có mất đi. Càng sâu đến cùng bọn họ tiếng ca muốn so chân chính giao nhân càng thêm huyền chuyển thêm hay, bọn họ bằng vào chính mình tiếng ca đạt được hải dương chung rất nhiều cường đại hải thú che chở, khiến cho giao nhân tộc liền tính là muốn nổ cỏ tận gốc cũng làm không đến. Nói tới đây, Nhã lệ thình thịch một tiếng quỳ gối bạch hình vũ trước mặt, thần sử đại nhân, còn thỉnh ngài cứu cứu giao nhân tộc, còn như vậy đi xuống, toàn bộ giao nhân tộc liền phải bị bọn họ hoàn toàn làm hỏng. Bạch hình vũ cũng không có đem quỳ trên mặt đất nhã lệ cấp nâm dậy tới, thanh âm nhàn nhạt nói, ta cũng không phải các ngươi trong miệng theo như lời thần sử, hơn nữa, ta cũng không biết muốn như thế nào cứu vớt các ngươi. Ở nghe được bạch hình vũ nói lúc sau, nhã lệ vẻ mặt kiên định lắc lắc đầu, nói đến, không, ngài chính là thần sử, ta nói rồi. Chúng ta giao nhân tộc lương đeo một cái sứ mệnh, mà cái này sứ mệnh cụ thể là cái gì, chỉ có lịch đại thành chủ cùng thành chủ người thừa kế mới biết được. Nhân ngư tộc mấy năm nay sở dĩ vẫn luôn cùng giao nhân tộc không chết không ngừng cũng là muốn biết bí mật này, bọn họ kiên định cho rằng, chỉ cần biết rằng bí mật này, bọn họ là có thể đủ lấy về chính mình mất đi đồ vật. Cái gì bí mật? Chỉ thấy nhã lệ đem bàn tay đến chính mình cổ phía sau, đem một cái vòng cổ cấp đem ra, bởi vì vòng cổ vẫn luôn bị giấu ở bên trong quần áo. cho nên bạch hình vũ mới vẫn luôn không có phát hiện bất quá này vòng cổ cũng không phải trọng điểm ở vòng cổ phía dưới treo một phen chìa khóa mà ở chìa khóa mặt trên còn lại là được khảm một viên màu tím hạt châu. phía trước nàng chính là thông qua này đem chìa khóa mới xác định bạch hình vũ thân phận ở nhìn đến hạt trâu này kia một khắc bạch hình vũ trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nàng run rẩy từ nhã lệ trong tay tiếp nhận chìa khóa thấu chương xong chương 847 muốn phụ trách chương tám muốn phụ trách ở nhìn đến hạt châu này kia một khắc, bạch hình vũ trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng run rẩy từ nhã lệ trong tay tiếp nhận chìa khóa, tựa hồ là chú ý tới bạch hình vũ không thích hợp, nhã lệ dùng dò hỏi ngữ khí hỏi đến, thần sử đại nhân, ngài làm sao vậy? nghe được nhã lệ thanh âm, bạch hình vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nếu vừa mới nhã lệ sở hữu nói là thật sự nói, như vậy cái này có quan hệ với giao nhân tộc nguyền rủa trên thế giới này xác thật chỉ có nàng có thể loại bỏ. Nay chìa khóa mặt trên được khảm cũng không phải cái gì bình thường hạt châu, mà là một viên nội đan, mặt trên phát ra năng lượng làm bạch hình vũ vô cùng xác định đây là một quả thuộc về kiểu vi thiên hồ nội đan, là nàng nội đan. Nàng sơ sơ chính mình đang điền vị trí, nơi nào đồng dạng có một viên màu tím nội đan đang ở vận chuyển. Vô luận là người, thần, vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái, đều chỉ biết có được một viên nội đan, mà nàng vô cùng xác nhận hiện tại chính mình trong cơ thể này viên nội đan xác thật là nàng nội đan. nhưng là bị phong ấn tại này đem chìa khóa thượng nội đan cũng làm không được giả bạch hinh vũ nhìn về phía nhã lệ hỏi đến này đem chìa khóa chính là các ngươi giao nhân tộc bảo hộ bí mật nhã lệ gật gật đầu lịch đại thành chủ lưu lại di ngôn đương thần sử đại nhân xuất hiện thời điểm này chìa khóa mặt trên thần châu liền sẽ phát ra quan mang cho nên chúng ta mới có thể ở ngoài thành tương lộ nghe được nhã lệ nói lúc sau bạch hinh vũ phát hiện giao nhân tộc tựa hồ cũng không biết chúng nó trong miệng thần châu sẽ là một viên nội đan Cũng có lẽ là bởi vì nội đan mặt trên phong ấn, cho nên mới không có bị phát hiện, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, này viên nội đan sắc thật là thuộc về nàng. Mà bởi vì này viên nội đan tồn tại, nàng cùng giao nhân tộc chi rằng cũng có này, nói không rõ cũng chém không đứt quan hệ. Tổng kết tới nói chính là nhân ra thế nàng bảo hộ thời gian dài như vậy nội đan, đây là một phần ân tình, nàng không thể không báo cũng cần thiết một báo, nói cách khác, nàng phải đối này đó giao nhân phụ trách, trừ bỏ này đem chìa khóa ở ngoài. Còn có mặt khác đổ vật sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Đã có chìa khóa, vậy hẳn là có một phen tương đối ứng khóa tồn tại mới đúng. Nhã lệ nghe được Bạch Hình Vũ như vậy dò hỏi, sắc thật lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết cái gì khóa tồn tại, hoàn hồn xử đại nhân, bởi vì ta hiện tại còn cũng không phải thành chủ, cho nên đối với một chút sự tình vẫn là yêu cầu đi dò hỏi mâu thân của ta mới biết được. Hải giao thành vì tránh cho chính mình bảo hộ bí mật tiết lộ. cho nên thông thường đồng thời thông qua mỗi một thế hệ thành chủ cùng người thừa kế chi gian khẩu khẩu tương truyền. Giao nhân ở cảm giác được chính mình chính mình đại nạn buông xuống thời điểm, liền sẽ lựa chọn đem bí mật này nói cho chính mình người thừa kế, sau đó lẳng lặng chờ đợi tử vong. Nhã lệ tuy rằng là đương nhiệm thành chủ người thừa kế duy nhất, nhưng là bởi vì đương nhiệm thành chủ còn ở tráng niên cho nên cũng chỉ là cho nàng đại biểu người thừa kế chìa khóa. Lại lần nữa nhìn thấy thành chủ mạng kín nghi, nàng đã khôi phục bình thường. nhưng là ở nhìn đến bạch hình vũ thời điểm cảm xúc lại như cũ phi thường kích động ở biết được bạch hình vũ ý đồ đến lúc sau thành chủ cũng biểu hiện phi thường phối hợp thần sử đại nhân có cái gì nghi vấn thỉnh cứ việc nói mạn kỳ ni nhất định biết gì nói hết không nửa lời dâu dếm bạch hình vũ đem phía trước nhã lệ giao cho nàng nếu là đem ra nguyên bản được khảm ở mặt trên màu tím nội đan bởi vì cảm ứng được chủ nhân tồn tại lúc này đang tản phát ra lóa mắt ánh sáng ta tưởng thỉnh thành chủ nói cho này đem chìa khóa tác dụng cùng với Nếu ta cứu các ngươi, các ngươi có thể vì ta làm cái gì? Thấy Bạch hinh Vũ nói như vậy, thành chủ mạng kỳ nhi sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, màu lam đôi cá hố lượn quỳ trên mặt đất, giống như là ở trang nghiêm tuyên thể nói đến, nếu thần sử đại nhân có thể cứu vớt chúng ta giao nhân tộc, chúng ta giao nhân tộc nguyện ý vĩnh sinh vĩnh thế nguyện trung thành thần sử đại nhân. Được đến chính mình vừa lòng đáp án, Bạch hinh Vũ trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười. Thu phục giao nhân tộc cũng không phải nàng đột phát kỳ tưởng. chỉ là bọn hắn chi gian nhân quả quan hệ sớm đã là cắt không đức, gỡ rối hơn. Nàng không nghĩ ở chính mình cứu giao nhân tộc rời khỏi sau giao nhân tộc lại tao ngộ đến cái gì bất chắc, cũng không nghĩ vạn nhất tương lai bởi vì giao nhân tộc quan hệ đối chính mình tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ thu phục tại bên người. Hơn nữa giao nhân tộc tuy rằng chiến lược bưu hãn, nhưng là trong xương cốt mặt vẫn là tôn trọng hòa bình, Bạch Hình Vũ đã làm phiêu miểu ở trong không gian cho bọn hắn tìm kiếm một cái thích hợp bọn họ sinh tồn địa phương. nhưng là kỳ thật bạch hình vũ không biết chính là liền tính là nàng không nói cuối cùng mạng kỳ nhi cũng sẽ chủ động đưa ra có lẽ sở hữu sáu trọng thiên người đều cảm thấy giao nhân tộc là sáu trọng thiên sinh trưởng ở địa phương trung tộc nhưng là chỉ có bọn họ biết giao nhân tộc kỳ thật cũng không thuộc về sáu trọng thiên có lẽ là bởi vì bảo hộ lâu lắm nội đàn quan hệ sở hữu giao nhân tộc đối bạch hình vũ có một loại thiên nhiên thân thiết cảm cho nên ở nghe được bạch hình vũ muốn bọn họ thần phục thời điểm mạng kỳ nhi không chút do dự liền đồng ý Ở Mạn kỳ ni dẫn dắt dưới, đi tới thành chủ phủ ngầm, ở chỗ này, tạo này một tòa ước chừng có trăm trượng cao cửa đá. Bạch Hinh Vũ nhìn nhìn trước mặt trăm trượng cửa đá, lại nhìn nhìn trong tay chỉ có lớn bằng bàn tay chìa khóa, xác định này không phải đùa dỡn. Ở cửa đá mặt trên, có thể nhìn đến một con màu tím đôi mắt như ẩn như hiện, theo thành chủ Mạn kỳ ni theo như lời, này chỉ màu tím đôi mắt chính là dùng để phong ấn này tòa môn, đồng thời cũng là bọn họ giao nhân tộc nguyên rủa mà ở màu tím đôi mắt phía dưới địa phương có này vô số sắp hàng chỉnh tê huyết sắc hạt châu ở vì cửa đá quần quận không ngừng cung cấp năng lượng thấy bạch hinh vũ tầm mắt dừng ở những cái đó hạt trâu mặt trên mạng kỳ ni mở miệng nói đến nguyên bản cửa đá mặt trên là cũng không có này đó nhưng là từ nhân ngư nhất tộc xuất hiện lúc sau mỗi khi một người tân nhân ngư giáng sinh cửa đá mặt trên liền sẽ nhiều một viên huyết trâu mà mỗi một viên huyết trâu xuất hiện đều sẽ vì cửa đá gia tăng một phần lực lượng này phân lực lượng lại thay đổi thành rủa áp đặt ở giao nhân tộc trên người nói tới đây mạng kỳ ni trong lòng xuất hiện ra một trận vô lực từ trước giao nhân tộc tuy rằng không có cách nào rời đi nơi này nhưng là bởi vì có được cường đại thực lực cho dù là thân là biển sâu bá chủ biển sâu cá voi cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ nhưng là bởi vì nhân ngư tộc xuất hiện giao nhân tộc lực lượng bị không ngừng suy yếu nếu thần sử lại không xuất hiện mạng kỳ ni căn bản là không biết giao nhân tộc còn có thể đủ chống được khi nào bạch Hinh vũ đi vào cửa đá trước Nhìn số lượng kinh người huyết châu, liền biết mấy năm nay nhân ngư tộc không có thiếu sinh, đồng thời nàng cũng ở này, đó huyết châu mặt trên cảm nhận được cùng giao nhân tộc tương đồng nhân quả. Nhân ngư tộc vì tự do vứt bỏ một bộ phận huyết mạch, đồng thời cũng vứt bỏ cùng nàng nhân quả, này đối với Bạch Hinh Vũ tới nói ngược lại là một loại chuyện tốt. Nàng đem tay đặt ở cửa đá mặt trên, chậm rãi rót vào năng lượng, nguyên bản được khảm ở cửa đá mặt trên huyết châu nháy mắt sáng lên. Thấu chương xong. Chương 848 Nhân ngư tộc thần sử. Chương 848 nhân ngư tộc thần sử. Nàng đem tay đặt ở cửa đá mặt trên, chậm rãi rót vào năng lượng, nguyên bản được khảm ở cửa đá mặt trên huyết châu nháy mắt sáng lên. Huyết châu ở mạn kỳ Nhi nhìn chăm chú dưới biến nhan sắc càng ngày càng sáng, đại khái qua 15 phút lúc sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Đệ nhất viên huyết châu mặt ngoài xuất hiện một cái vết rách. Theo điều thứ nhất vết rách xuất hiện, càng ngày càng nhiều huyết châu cũng đều xuất hiện tương đồng vết rách, theo vết rách càng ngày càng nhiều, rốt cuộc, huyết châu kiên trì không được. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Theo đệ nhất viên huyết châu rách nát, kế tiếp, càng ngày càng nhiều huyết châu cũng đi theo sôi nổi vỡ thành cặn bã. Một bên thấy này hết thẻ mạng kỳ ni ở sở hữu huyết châu rách nát kia một khắc, chỉ cảm thấy thân thể của mình có một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác. Thật giống như là một tòa đẻ ở chính mình trên người không thở nổi núi lớn rốt cuộc bị rời đi giống nhau. Mà cùng nàng có tương đồng cảm thụ còn có giao nhân tộc sở hữu giao nhân. nguyên bản đã mất đi cái đuôi giống được giao nhân hai chân lại lần nữa biến thành cường tráng hữu lực giao nhân đuôi mà giống cái giao nhân còn lại là trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người thiên a cái đuôi ta cái đuôi rốt cuộc đã trở lại ta hiện tại cảm giác chính mình toàn thân đều là lực lượng giao nhân nhóm kinh ngạc với chính mình thân thể biến hóa thậm chí có người càng là kích động khóc lên nước mắt rơi trên mặt đất biến thành từng viên kim sắc chân châu đây là vui sướng nước mắt mà thân là thiếu thành chủ nhã lệ cũng là trước tiên liền chú ý tới tộc nhân biến hóa Ở vui sướng đồng thời, cũng hướng sở hữu các tộc nhân tuyên bố thần sử đại nhân xuất hiện sự tình. Nguyên lai là thần sử đại nhân trợ giúp chúng ta, thật tốt quá, chúng ta giao nhân tộc rốt cuộc là khổ tận cam lai. Phía trước những cái đó mềm yếu nhân ngư còn tới cười nhạo giao nhân thiên chân, nói thần sử đã vứt bỏ giao nhân tộc lựa chọn nhân ngư tộc, quả thực là đánh giám. Chính là, thật đương thần sử đại nhân là người mù sao. Thế nhưng sẽ lựa chọn một đám chỉ biết ca hát nhân ngư. Bất quá ta nghe nói nhân ngư tộc giống như thật sự cũng xuất hiện một vị thần sự ai. Trong đó một cái giao nhân thật cẩn thận nói đến, bất quá hắn thanh âm thực mau liền phải bị bao phủ ở mặt khác giao nhân trong thanh âm. Nhưng là hắn những lời này lại bị nhã lệ nghe giành mạch, đồng thời ở trong lòng kéo vang lên chuông cảnh báo. Bất quá nhã lệ tự nhiên không phải hoài nghi bạch hình vũ thân phận, tương phản nàng biết chính mình mẫu thân mang theo đối phương đi giao nhân tộc cấm địa, nơi nào xưa nay chỉ có lịch đại thành chủ mới có thể đủ tiến bảo. Mà hiện giờ phát sinh sự tình càng là làm nàng xác định chính mình suy đoán, nàng sở dĩ để ý xuất hiện ở nhân ngư trong tộc vị nào thần sử, là lo lắng nhân ngư tộc có phải hay không lại muốn làm sự tình. Nhiều năm như vậy, nhân ngư tộc cùng giao nhân cá vẫn luôn tranh đấu không ngừng, nhưng là kỳ thật đại đa số đều là nhân ngư tộc ở chủ động chọn sự, sau đó từ bọn họ giao nhân tộc hung hăng vào mặt. Hiện giờ mặt đều mau bị đánh xưng lên như cũ học không ăn, bọn họ như cũ kiên định cho rằng, chỉ cần được đến giao nhân tộc bảo hộ bí mật, Bọn họ là có thể đủ khôi phục lúc trước thân là giao nhân khi thực lực Một lần nữa trở lại Hải Dương bá chủ địa vị Cho nên ở nghe được tin tức này lúc sau Nàng lập tức chắn lẻ đánh lên 12 phần tinh thần Phân phó bên người một cái thị vệ nói đến Đi, hỏi thăm một chút nhất tính nhân ngư tộc có phải hay không đã xảy ra sự tình gì Là Là một con vừa mới một lần nữa có được giao nhân đuôi giống được giao nhân Đối mặt chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ Chẳng sợ chỉ là bình thường điều tra nhiệm vụ Đối phương đều biến hiện thập phần phấn khởi, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mà cùng lúc đó, ở sở Hưu huyết châu đều rách nát thời điểm, nhân ngư tộc đồng dạng cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Nhân ngư trong tộc không ít người cá bắt đầu cởi lần, một lần nữa mọc ra từ vậy càng thêm có ánh sáng, cũng càng thêm cứng rắn. Nhân ngư tộc bởi vì thọ mệnh nguyên nhân, lúc trước kia một đám lựa chọn bước bỏ trách nhiệm lựa chọn tự do giao nhân từng bước từng bước chết đi, chỉ có số ít mấy cái như cũ kéo dài hơi tàn đến nay. Nhị trưởng lão làm cuối cùng một cái tự mình trải qua quá năm đó kia sự kiện lựa chọn tự do nhân ngư, ở cảm nhận được này quen thuộc lực lượng lúc sau, không khỏi nước mắt mơ hồ hắn đôi mắt. Nguyên bản giống như tiểu tụy thân thể cũng bởi vì cổ lực lượng này đột nhiên xuất hiện phảng phất một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Nói như vậy năm, nói không hối hận là giả, nhưng là nếu làm hắn một lần nữa lại làm một lần lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy lựa chọn. Mấy năm nay, tân sinh ra tiểu nhân ngư càng ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ biết nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc có thủ hoán, lại rất ít có người biết là bởi vì cái gì, khả năng chờ hắn đã chết về sau, chuyện này cũng đem bị người cấp hoàn toàn quên đi. Đi thôi, chúng ta đi thần sử đại nhân nơi nào. Nhị trương lao đối với bên người hầu hạ người ta nói đến. Không sai, hiện tại nhân ngư trong tộc xác thật cũng có một người thần sử, mà tên này thần sử xuất hiện thời gian thậm chí so bạch hình vũ còn muốn buổi sáng một tháng lâu. Nay một tháng chung. Nhị trưởng lão cơ hồ là lấy ra lúc trước bọn họ từ giao nhân tộc mang đi tất cả đồ vật đều giao cho vị này thần sử đại nhân, chính là vì có thể làm nhân ngư tộc thoát khỏi hiện giờ loại này phụ thuộc vào người khác trạng thái. Hiện giờ tân sinh ra tiểu nhân ngư toàn bộ đều là an với hưởng lạc, không tư tiến thủ, còn như vậy đi xuống, nhân ngư tộc sẽ hoàn toàn biến thành hải dương trung tộc khác mà vật. đây là nhị trưởng lão tuyệt đối không nghĩ muốn xem đến. Thần sử xuất hiện, cho hắn được ăn cả ngã về không cơ hội, mà vừa mới phát sinh hết thảy. Cũng tự nhiên mà vậy bị nhị trưởng lão về tới rồi vị này thần sử trên người. Mà lúc này bị nhị trưởng lão cảm tạm mà thần sử đại nhân, lúc này đột nhiên mở to mắt, liền ở vừa mới, nàng cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đem chính mình bao phủ ở trong đó, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là lại như cũng là làm nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng không có từ cổ lực lượng này bên trong cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, có chỉ là lạnh nhạt coi thường, phảng phất ở đối phương căn bản là không có nói nàng đặt ở trong mắt giống nhau. Như vậy cảm giác làm một tinh thần đã cảm thấy may mắn lại cảm thấy phẫn nộ, nàng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn một bên đã bị giao tiêu hôn mê mắt kiểu phiên thiên. Một tinh thần đánh đáy lòng trướng mắt chính mình cái này biểu tỉ, kiến thức hạn hẹp không nói, vẫn là điển hình lại xuẩn lại độc, cùng chính mình cô cô quả thực giống nhau như lúc, truy cái nam nhân một ngàn năm thế nhưng dùng một ngàn năm, lại còn có không có đổi theo. Lần này bọn họ xuất hiện ở chỗ này nhiệm vụ chính là vì tìm kiếm bị giấu ở sáu trọng thiên vạn ma thành. Cái này xen vào ma giới cùng cựu trọng thiên trực tiếp đặc thù địa phương Nghe nói liền giấu ở sáu trọng thiên nơi nào đó Bị một cái thần bí tộc đàn trông coi này Trải qua nhiều phiên điều tra Bọn họ cuối cùng đem mục tiêu tỏa định Ở giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc trên người Nhưng là bởi vì giao nhân tộc du rú trong nhà Cảnh giác tâm cũng phi thường cường Cuối cùng bọn họ lựa chọn hiện tại nhân ngư tộc bên này Tìm hiểu một chút tình huống Các nàng ủy vào thần sử thân phận Trải qua mấy tháng tra xét quả nhiên bị các nàng phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Thấu chương xong Chương 849 âm lưu triển khai. Chương 849 âm lưu triển khai. Các nàng ủy vào thần sử thân phận, trải qua mấy tháng tra xét, quả nhiên bị các nàng phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Nhưng là này đó dấu vết để lại lại không đủ để chống đỡ các nàng tìm được việc làm vạn ma thành, mà này đó giao tiêu, cũng chỉ bất quá là nàng phát hiện nhân ngư tộc tựa hồn là đã chịu cái gì nguyên nhân ảnh hưởng, chỉ có thể đủ phụ thuộc vào chủng tộc khác. Nàng chẳng qua là dùng chút ngư mẹo, này đó vụng về nhân ngư, liền đem trong tộc chân quý nhất bảo vật toàn bộ đều đem ra, hai tay dâng lên. Đến nỗi trợ giúp này đó ngu xuẩn giải quyết vấn đề, nàng tưởng đều không có nghĩ tới, nhân ngư tộc ở nàng trong mắt chính là một đám có thể tùy tay nghiền nát ngoạn vật mà thôi. Một tinh thần nhìn một bên kiều phiên phiên, ánh mắt có chút không kiên nhận nói đến, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, cũng không nên đã quên chủ thượng công đạo cho chúng ta nhiệm vụ. Một tinh thần chướng mắt kiều phiên phiên. mà tiểu phiên phiên đồng dạng cũng chướng mắt một tinh thần, một tinh thần, nếu không phải bởi vì chủ thượng nguyên nhân, ngươi đã sớm là thủ hạ của ta vong hồn, không cần không có việc gì cầm lông gà đương lệnh tiễn, chủ thượng chỉ là làm ta phối hợp ngươi, cũng không phải là để cho ta tới nghe ngươi sai phái. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là từ một tinh thần ở minh, tiểu phiên phiên ở trong tối, hai người cùng nhau điều tra có quan hệ với vạn ma thành sự tình, nhưng là bởi vì hai người lẫn nhau nhìn không thuận mắt, cho nên tiến độ phi thường thông thả. Hai người đều muốn đem này phân công lao chiếm làm của riêng, đến lúc đó áp đối phương một đầu, hai cái các mang ý xấu người, tự nhiên hợp tác lên tự nhiên là làm nhiều công ít. Mà liên ở ngay lúc này, ngoài cửa phòng vang lên đại trưởng lao thanh âm. Thân sự đại nhân, ta có thể tiến vào sao? Nghe được nhị trưởng lão thanh âm, một tinh thần cùng kiểu phiên phiên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó kiểu phiên phiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, cùng biến mất còn có kia chiếm cứ một nửa phòng các loại bảo vật. Nhị trưởng lão đẩy cửa ra, nhìn đến đang ở đả tọa một tinh thần, cung kính tiến lên, nói đến, thần sử đại nhân ân cứu mạng ta nhân ngư tộc trên giới không có gì báo đáp, sau này nhân ngư tộc trên giới nhậm thần sử đại nhân sai phái, tuyệt không hai lời. Đối mặt nhị trưởng lão đột nhiên tỏ lòng trung thành, một tinh thần trong lòng nghi hoặc, nàng chính là biết cái này, lao đông tây chính là vẫn luôn đều đối nàng báo có rất mạnh để phòng tâm. Tuy rằng đã nhận định nàng thần sử thân phận, Nhưng là nàng như cũ có thể cảm nhận được vị này, nhị trưởng lao thường thường đầu hướng nàng xem kỹ hoài nghi ánh mắt. Bất quá tuy rằng như thế, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, mặt ngoài một tinh thần như cũ là bất động thanh sắc. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng lại nhạy cảm phát hiện nhị trưởng lao trên người biến hóa. Liên ở không lâu phía trước, nhị trưởng lão vẫn là từ từ ra đi, nhìn dáng vẻ không mấy ngày hảo sống, nhưng là hiện tại, bề ngoài thượng tuy rằng không có bao lớn biến hóa. Nhưng là một tinh thần lại có thể cảm nhận được nhị trưởng lao trên người lại lần nữa một lần nữa khôi phục sinh cơ liền giống như là một khối khô cạn đồng ruộng đột nhiên bị nước mưa dễ chịu giống nhau Lại lần nữa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ Đem đã bệnh nguy kịch nhị trưởng lao cấp mạnh mẽ kéo lại Chẳng lẽ là ở nàng không biết thời điểm đã xảy ra cái gì Mà nhị trưởng lao rõ ràng là hiểu lầm cái gì Một tinh thần nghĩ như vậy Trên mặt lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi Nhị trưởng lao nói sao lại nói như vậy này vốn dĩ chính là ta nên làm. Một tinh thần theo nhị trưởng lao nói đến. Nghe được đối phương nói như vậy, nhị trưởng lão lại lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia gấp không chờ nổi hỏi đến. Không biết thần sử đại nhân có không có thể nói cho ta, chúng ta nhân ngư tộc khi nào mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục? Hắn đã chịu đủ rồi, này mềm yếu vô lực thân thể. Nếu là giao nhân tộc nói, lấy hắn hiện tại tuổi tác, bất quá mới tráng niên mà thôi, nơi nào sẽ giống như bây giờ, cả người tản ra một cổ tử khí. thậm chí liền đi đường đều yêu cầu những người khác trợ giúp nghe được nhị trưởng lão như vậy do hỏi một tinh thần trên mặt bất động thanh sắc nàng ý thức được lúc này đúng là một cái hỏi thăm tình báo cơ hội tốt Mục tinh thần thanh lệ dung nhan thượng hiện lên một tia khó xử mà ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng nhị trưởng lao thấy vậy không khỏi trong lòng căng thẳng thấy không khí tô đậm không sai biệt lắm mục tinh thần lúc này mới chậm rãi mở miệng nói đến muốn hoàn toàn giải quyết nhân ngư tộc vấn đề còn cần tìm được vạn ma thành mới được Không biết nhị trưởng lão có không tại đây sáu trọng thiên nghe nói qua cái này địa phương. Vạn ma thành. Nhị trưởng lão lắc lắc đầu, bất mãn thần sử đại nhân nói, lão phu ở chỗ này sinh sống hơn một ngàn năm, thật là chưa từng có nghe nói qua vạn ma thành tên này, bất quá. Nghe được nhị trưởng lão nói không có nghe nói qua vạn ma thành, một tinh thần trong lòng một trận bực bội, chẳng lẽ nàng thật sự tìm lầm phương hướng rồi sao? Bất quá cái gì? Nguyên bản còn có chút mất mát một tinh thần nôn nóng dò hỏi đến, nàng hiện tại dám khẳng định. Cái này nhị trưởng lão nhất định biết chút cái gì. Bất quá ta lại biết ở giao nhân tộc vẫn luôn bảo hộ một bí mật, rất có khả năng cùng vạn ma thành có quan hệ, nếu thần sử đại nhân muốn tìm kiếm vạn ma thành nói, không ngại đi giao nhân tộc nhìn xem. Tư tâm, kỳ thật nhị trưởng lão là không muốn thần sử đại nhân cùng giao nhân tộc tiếp xúc, rốt cuộc cùng giao nhân tộc so sánh với, nhân ngư tộc giống như là một cái vai hề giống nhau. Nhưng là này quan hệ đến nhân ngư tộc tương lai, hắn không thể không làm ra lựa chọn, hơn nữa hắn tin tưởng. Chỉ cần bọn họ đối thần sử cũng đủ hảo, thần sử đại nhân là sẽ không vứt bỏ bọn họ nhân ngư tộc. Giao nhân tộc sao? Lại lần nữa nghe thấy cái này tên, một tinh thần trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, ở tiếp xúc nhân ngư tộc phía trước nàng cùng tiểu phiên phiên cái kia ngu xuẩn dẫn đầu tiếp xúc chính là giao nhân tộc. Chỉ là đáng tiếc, giao nhân tộc cũng không có nhân ngư tộc hảo lừa dối, thậm chí còn không đợi các nàng tới gần hải giao thành cũng đã bị đuổi ra tới. Hơn nữa, cùng nhân ngư tộc này đó phế vật bất đồng. Giao nhân tộc sức chiến đấu không dùng kinh thường. Một tinh thần nhìn về phía nhị trưởng lão, nói đến, giao nhân tộc hiếu chiến, nhân ngư tộc tuy rằng số lượng nhiều lại không phải bọn họ đối thủ, nhị trưởng lão không thể tùy tiện hành sự, huống chi là thật là giả chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe được một tinh thần nói như vậy, nhị trưởng lão ngược lại kiên định chính mình phía trước suy đoán, sẽ không thần xử đại nhân, ta có thể xác định, giao nhân tộc nhất định biết vạn ma thành rơi xuống. Nhị trưởng lão thiên chân cho rằng một tinh thần là lo lắng nhân ngư tộc can nguy, Vẻ mặt kiên định nói đến, đại nhân, tuy rằng chúng ta nhân ngư tộc chiến đấu không được, nhưng là từ ấy năm tới nay, chúng ta nhân mạch lại không phải nho nhỏ giao nhân tộc có thể so, hướng chi, nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc cùng thuộc một mạch, kia vạn ma thành vốn là có chúng ta nhân ngư tộc một phần. Nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc cùng thuộc một mạch. Tin tức này vẫn là một tinh thần lần đầu tiên nghe nói. Một khi đã như vậy, vậy từ nhị trưởng lão đem tin tức tản đi ra ngoài, liền nói vạn ma thành trung còn có trí bảo. Đến lúc đó chúng ta một lần là bắt được giao nhân tộc, nhân ngư tộc vấn đề liền cũng giải quyết dễ dàng là Mà lúc này giao nhân tộc bên này cũng không biết một hồi chuyên môn nhằm vào bọn họ âm lưu đang ở lạng yên triển khai Bất quá liền tính là biết bọn họ cũng hoàn toàn không sẽ để ý Thấu chương xong Chương 850 chuyển nhà Chương 850 chuyển nhà Mà lúc này giao nhân tộc bên này cũng không biết một hồi chuyên môn nhằm vào bọn họ âm lưu đang ở lạng yên triển khai bất quá liền tính là biết bọn họ cũng hoàn toàn không sẽ để ý bởi vì lúc này hải giao thành một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng sở hữu giao nhân toàn bộ đều ở bận rộn đóng gói chính mình ra sản một bộ chuẩn bị chuyển nhà cảnh tượng sự thật cũng đúng là như thế liên ở sở hữu giao nhân đều hồi phục lúc sau thân là thành chủ mạng kỳ ni làm cho sở hữu giao nhân mặt tuyên bố bạch hình vũ thân phận đồng thời cũng tuyên bố giao nhân tộc đem vĩnh viễn nguyện trung thành đối với mạng kỳ ni quyết định này sở hữu giao nhân đều là vui vẻ tiếp thu Đặc biệt là đang nghe nói bọn họ sắp muốn dọn đến một cái khác địa phương đi sinh hoạt thời điểm càng là kích động không dễ. Tuy rằng giao nhân sức chiến đấu biêu hãn, nhưng là tại đây biển sâu bên trong lại không phải vô địch tồn tại. Đặc biệt là ở giống được giao nhân dần dần thoái hóa, giống cái giao nhân liền bắt đầu gánh vác đi ra ngoài săn thú nhiệm vụ, mà mỗi một lần đi ra ngoài, đều sẽ xuất hiện thương vong, tuổi nhỏ giao nhân bảo bảo càng là không cho phép rời đi hải giao thành trong phạm vi. Thần sự đại nhân, tới rồi tân ra lúc sau. ta có thể tùy tiện đi ra ngoài chơi sao? Lúc này một cái có được thúy lục sắc cái đôi tiểu giao nhân đi vào bạch hình vũ bên người, một đôi mắt sáng lấp lánh hỏi đến. bạch hình vũ sờ sờ tiểu giao nhân đầu, nói đến, đương nhiên có thể, nơi nào thực an toàn, các ngươi có thể tùy tiện chơi, mặc dù là muốn lên bờ đi chơi cũng không có quan hệ. ở được đến bạch hình vũ khẳng định trả lời lúc sau, tiểu giao nhân hoan hô một tiếng, về tới chính mình cha mẹ bên người bắt đầu gấp không chờ nổi thuốc dục cha mẹ, phảng phất đã chờ không kịp đi tân gia nhìn xem. Mà ở giao nhân nhóm thu thập khoảng không, Bạch Hinh Vũ còn lại là đi tới hải giao thành ngoại. Phiêu miểu, trong không gian hải dương rốt cuộc là khi nào xuất hiện. Nguyên bản Bạch Hinh Vũ chỉ là nghĩ làm phiêu miểu ở trong không gian đào ra một người công hải dương tới cấp giao nhân nhóm cư trú. Nhưng là vừa mới phiêu miểu lại nói cho nàng, nàng trong không gian bản thân liền có một mảnh hải dương, không cần đào tân. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm a, hình như là thủy chi linh cấp làm ra tới. Vậy ngươi phía trước như thế nào không có nói cho ta? Ta cho rằng chủ nhân ngươi biết đến a. Phiêu Miểu trong thanh âm mang theo chút ủy khuất, rốt cuộc không gian chủ nhân là Bạch Hinh Vũ, nếu không có nàng cho phép, Thủy Chi Linh sao có thể vô thanh vô tức liền làm ra lớn như vậy động tĩnh tới? Nói tới đây, Bạch Hinh Vũ xấu hổ ho khan một tiếng, bởi vì có Phiêu Miểu ở, nàng đối không gian quản lý xác thật không như thế nào để bụng, giống nhau đều là nàng phụ trách hướng bên trong tắc đồ vận, sau đó toàn bộ đều giao cho Phiêu Miểu quản lý. Nàng chấn an một chút thương tâm Phiêu Miểu. Các nàng lần này ra tới chủ yếu là cấp hải dương bên trong tăng thêm một ít sinh cơ. Hải dương tuy rằng là có, nhưng là bên trong lại không có một con cá, có vẻ có chút tử khí trầm trầm. Mặc dù là hiện tại giao nhân tộc sắp vào ở, cũng muốn ở bên trong dưỡng một ít mặt khác loại cá hải thú coi như giao nhân đồ ăn. Lúc này Bạch Hình Vũ bên người còn đi theo nhã lệ, ở biết được Bạch Hình Vũ đi ra ngoài vì bọn họ tìm kiếm đồ ăn thời điểm, nhã lệ xung phong nhận việc đứng dậy. Thân sự đại nhân, chúng ta mang một ít san hô đi thôi. Này đó san hô ở trong nước biển mặt đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa sinh hoạt tại đây phiến san hô tùng bên trong tiểu ngư cũng đặc biệt ăn ngon, là nhất thích hợp giao nhân bảo bảo đồ ăn Nhã lệ chỉ vào một mảnh nhan sắc diễm lệ san hô tùng hương phân nói Thấy vậy, bạch huynh vũ trực tiếp vung tay lên, đem tảng lớn san hô tính cả sinh hoạt ở bên trong cá toàn bộ đều cùng nhau thu đi rồi Những cái đó cá trong dây lát thay đổi một hoàn cảnh cũng cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, như cũng là nên làm gì làm gì Lúc sau bạch hình vũ lại ở nhã lệ chợ giúp dưới thu không ít đồ vật, các loại loại cá hải thú, còn có một ít ở biển sâu bên trong đặc có thực vật. Không cần xem nhã lệ đã là thiếu thành chủ, nhưng là kỳ thật nàng cũng vừa mới vừa thành niên không bao lâu, căn bản là không có rời đi quá hải giao thành. Hiện giờ ra tới lúc sau, càng là bị nơi này nơi phồn hoa hôn mê hai mắt, hận không thể đem sở hữu đồ vật đều dọn đến tân ra đi. Chờ đến thu không sai biệt lắm thời điểm, hai người lại lần nữa về tới hải giao thành. lúc này sở hữu giao nhân nhóm sớm đã thu thập thỏa đáng chỉ còn chờ bạch hình vũ đến mang bọn họ rời đi đối với cái này ở hồi lâu địa phương bọn họ không có bất luận cái gì lưu luyến tuy rằng chung quanh không có hạn chế bọn họ chính mình lồng sắt tử nhưng là bởi vì không thể đủ rời đi nơi này với giao nhân mà nói với lồng sắt tử không có bất luận cái gì khác nhau tự nhiên là không có gì hảo lưu luyến mà liền ở ngay lúc này nhã lệ đột nhiên nói đến thần sử đại nhân có thể hay không làm ta tạm thời lưu tại ngài bên người Như thế nào, ngươi không tha rời đi nơi này? Đương nhiên không phải là, ta sao có thể không tha rời đi nơi này? Nghe được Bạch hinh Vũ nói, Nhã Lệ rời đi phản bắt đến, sợ chính mình thật sự bị lưu lại nơi này. Vừa mới ta thu được tin tức, nói là nhân ngư tộc bên kia cũng xuất hiện một cái thần sự. Hơn nữa hiện tại nhân ngư tộc đang ở tựa hồ liên lạc mặt khác thủy tộc, tựa hồ đang ở kế hoạch này cái gì, cho nên ta mới muốn lưu lại. Nói xong lúc sau, Nhã Lệ nhìn Bạch Huynh Vũ, trong ánh mắt toát ra khẩn cầu ánh mắt. How? vậy ngươi liền lưu lại đi trở lại hải giao thành lúc sau mạng kỳ ni đem bạch hình vũ đưa tới giao nhân tộc bảo khố thần sử đại nhân ngài đối chúng ta giao nhân tộc có đại ân mấy thứ này liền đưa cho thần sử đại nhân còn thỉnh thần sử đại nhân vui lòng nhận cho những cái đó các loại bảo vật còn chưa tính chân quý nhất chính là những cái đó giao tiêu cùng với đủ loại chân châu trong khoảng thời gian này bạch hình vũ đối giao nhân tộc có một ít hiểu biết tự nhiên biết giao tiêu là giao nhân tộc mới có thể đủ sinh sản đặc thù vải dệt nước lửa không xâm so cửu trọng thiên sở hữu vải dệt thêm lên đều phải chân quý liên tỷ như nàng trong tay phượng loan lưu âm thường trừ bỏ dùng phượng hoàng cùng thanh loan linh vũ ở ngoài trong đó còn dung hợp giao tiêu chẳng qua số lượng thập phần thiếu cho nên mới không có người chú ý tới mà đối với giao nhân tộc tặng bạch huynh vũ cũng không có thoái thác nếu nàng không thu ngược lại sẽ làm giao nhân tộc cảm thấy bất an phất tay đem suốt một kho hàng đồ vật toàn bộ đều thu sau khi đi bạch huynh vũ làm mạng kỳ ni đem sở hữu giao nhân đều tụ tập lên. sau đó đem này thống nhất thu vào trong không gian. Nhã lệ nhìn nháy mắt biến mất không thấy tộc nhân chỉ cảm thấy phi thường mới lạ, thần sử đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì. Bạch huynh vũ sở sở chính mình cảm, nếu nàng không có đoán sai nói, giao nhân tộc bảo hộ cửa đá mặt sau, chính là vạn ma thành, nàng cũng không biết vạn ma thành rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là nếu nhân ngư tộc như thế cảm thấy hứng thú, vậy vào bọn họ nguyện hảo. Đặc biệt là, nàng đối với nhân ngư tộc cái này thần sử phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng có cảm giác, vị này thần sử nhất định sẽ làm nàng chấn động Nhã lệ ở biết được bạch hình vũ kế hoạch lúc sau cũng không có tỏ vẻ nghi ngờ Duy nhất nghi hoặc chính là, nơi này là đáy biển Muốn chế tạo ra như trên đất bằng giống nhau nổ mạnh hiệu quả cũng không dễ dàng Thấu chương xong Chương 851 bị mang đi tín vật Chương 851 bị mang đi tín vật Nhã lệ ở biết được bạch hình vũ kế hoạch lúc sau cũng không có tỏ vẻ nghi ngờ Duy nhất nghi hoặc chính là, nơi này là đáy biển muốn chế tạo ra như trên đất bằng giống nhau nổ mạnh hiệu quả cũng không dễ dàng. Bất quá này đối với Bạch Hình Vũ tới nói đến cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, từ nàng đem sở hữu giao nhân đều thu vào không gian lúc sau, tiêu cổ dùng để chói buộc giao nhân tộc nguyền rùa cũng thông qua giao nhân tộc đi tới nàng trên người. Nói cách khác, Bạch Hinh Vũ hiện tại cũng không thể đủ rời đi này phiến đáy biển, bất quá bất đồng chính là, chỉ cần nàng đem giao nhân tộc một lần nữa phong xuất ra tới, Nàng là có thể đủ một lần nữa khôi phục tự do. Nàng có dự cảm, muốn hoàn toàn đánh vỡ nguyên rủa, chỉ sợ vẫn là muốn mở ra cửa đá mới được. Bạch Hinh Vũ mang theo Nhã Lệ lại lần nữa đi vào cửa đá trước mặt, không có kia từng hàng huyết châu điểm xuyết, cửa đá trở nên giản dị tự nhiên, chỉ có kia như ẩn như hiện màu tím đôi mắt trương hiển này nó bất phẳng. Nhã Lệ lần đầu tiên tới nơi này, lập tức đã bị này phiến thật lớn cửa đá cấp khiếp sợ ở. Nàng không nghĩ tới ở thành chủ phủ phía dưới thế nhưng còn cất giấu lớn như vậy một phiến môn. Mà ở cửa đá bên phải, có một cái nửa người cao thạch đài, đây là ở sở hữu huyết châu biến mất lúc sau mới xuất hiện đồ vật. Ở thạch đài mặt trên chỉ có một lỗ khóa, chỉ là cái này lỗ khóa cùng nhã lệ giao cho nàng kia đem biến mất cũng không tương xứng đôi. Phía trước nhã lệ giao cho nàng chìa khóa, mặt trên thiên châu sớm đã bị nàng cấp dung hợp, mà theo dung hợp lúc sau, kia đem chìa khóa liền theo thiên châu cùng nhau biến mất. Nói cách khác, này đem chìa khóa cũng không phải dùng để mở ra cửa đá chìa khóa. ở cái này thạch đài xuất hiện lúc sau thành chủ mạng kỳ nhi đem một bí mật nói cho bạch Hình vũ đó chính là lúc trước rời đi giao nhân trung trong đó có một vị là ngay lúc đó thiếu thành chủ ngay lúc đó thành chủ lập tức liền phải thoái vị nhường hiền ai ngờ ở ngay lúc này chính mình tuyển định người thừa kế lại ở ngay lúc này lựa chọn phản bội giao nhân tộc không có biện pháp lao thành chủ chỉ có thể đủ ở dư lại tộc nhân bên trong lâm thời nhận mệnh một người tộc nhân trở thành tân nhiệm thành chủ đồng thời lao thành chủ vì giao nhân tộc yên ổn Đem dấu giếm hạ chuyện này, đối ngoại chỉ nói Thiếu Thành Chủ bên ngoài đi săn thời điểm bất hạnh bỏ mình. Theo Thiếu Thành Chủ cùng nhau biến mất còn có đại biểu Thiếu Thành Chủ thân phận tín vật, Mạng Kỳ Ni suy đoán, mở ra cửa đá chìa khóa rất có khả năng chính là bị vị này Thiếu Thành Chủ mang theo cùng nhau rời đi tín vật. Bạch Hinh Vũ tử trong không gian lấy ra một tá bạo phá phủ, sau đó đem trong đó một bộ phận giao cho nhã lệ, làm nàng đem này đó bạo phá rán ở Thành Chủ phủ chung quanh. Chỉ cần kíp nổ này đó bạo phá ph nổ mạnh dẫn phát động tĩnh đủ để hấp dẫn càng nhiều người lực chú ý thần sử đại nhân mở ra cửa đá chìa khóa thật sự ở nhân ngư tộc trong tay sao nhã lệ có chút không xác định hỏi đến có phải hay không ở bọn họ trên người chờ một chút sẽ biết sau đó bạch hình vũ liền kiếp nổ sở hữu bạo phá phủ theo một tiếng vang lớn nguyên bản sạch sẽ hải giao thành nháy mắt biến thành phế tích mà bên kia nhị trưởng lão dựa theo một tinh thần biện pháp đem vạn ma thành tin tức tản đi ra ngoài không bao lâu liền tụ tập không ít người Nhị trưởng lão, người nói chính là thật sự. Giao nhân tộc thật sự biết vạn ma thành cụ thể vị trí. Một người thân hình khổng lồ, nói chuyện cũng như sấm thanh giống nhau. Nam nhân hỏi đến. Nhị trưởng lão nhìn thấy người này, thanh âm bên trong mang theo một tia lấy lòng. Đó là tự nhiên. Ma kình đại nhân ngài cũng không nên đã quên ta nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc vốn là cùng tộc. Ma kình nhìn một bên nhị trưởng lão, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng là lại che giấu thực hảo. Liên ở ngay lúc này. một người diện mạo văn nhã nam tử mở miệng nói đến một khi đã như vậy kia vì sao nhị trưởng lão hiện tại mới giảng bí mật này nói ra chẳng lẽ là muốn độc chiếm kia vạn ma thành trung bà bối nam tử giơ tay nhấc chân gian lộ ra một cổ quyền lính rũ đang nói chuyện thời điểm một đôi âm vụ đôi mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm nhị trưởng lão phảng phất dây tiếp theo liền phải đem hắn nuốt vào trong bụng đối với nam tử nói nhị trưởng lão căn bản là không biết nên như thế nào trả lời rốt cuộc vô luận hắn như thế nào trả lời đều là sai hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua nào biết kia vạn ma thành trung bảo vật hay không đã sớm bị giao nhân tộc cấp dọn không đâu liền ở ngay lúc này một tinh thần thân xuyên một kiện từ giao tiêu sở chế màu trắng váy áo xuất hiện ở mọi người trước mặt nhị trưởng lão nhìn thấy một tinh thần lúc sau lập tức tiến lên cung kính nói đến thần sử đại nhân ngài rốt cuộc tới một tinh thần hưởng thụ mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi đến thủ vị ngồi xuống theo sau nói điểm này thỉnh chư vị yên tâm Bởi vì mở ra vạn ma thành chìa khóa vẫn luôn đều ở nhân ngư tộc trong tay. Kỳ thật chuyện này cũng là một tinh thần sau lại mới phát hiện, ai có thể đủ nghĩ đến, mở ra vạn ma thành chìa khóa sẽ bị một cái tiểu nhân ngư mang ở trên cổ coi như vòng cổ đâu mà này tiểu nhân ngư đúng là lúc trước vị kia thiếu thành chủ hậu đại. Nếu như thế, kia thần sử đại nhân có không nói cho ta chờ, kia vạn ma thành bên trong rốt cuộc có cái gì? Giao nhân nhất tộc bảo hộ một cái không người biết bí mật chuyện này từ nhân ngư tộc xuất hiện lúc sau liền thành một cái công khai bí mật nhưng là đương mặt khắc thủy tộc muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí mật này thời điểm đều tao nộ tới rồi giao nhân tộc liều chết phản kháng hiện tại nếu nhân ngư tộc cái này việc làm thần sử nếu muốn lợi dụng bọn họ tiêu ít nhất muốn xuất ra cũng đủ lợi thế mới được mục tinh thần tự nhiên cũng minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói nàng hơi hơi mỉm cười mở miệng nói đến vạn ma thành trung có đột phá kim tiên thành tựu đạo quân bí mật. Nghe được một tinh thần nói ra đột phá đạo quân, ở đây người vô tình không ngã hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ những người này bên trong đại đa số đều sớm tới kim tiên, bọn họ muốn lại tiến thêm một bước, lại là thiên nan và nan. Làm linh thú, bọn họ muốn xa so nhân loại tu sĩ càng thêm mất cảm, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác đại, bọn họ tu vi sở di trì trệ không tiến cũng không phải bởi vì tự thân thiên phú không đủ, mà là mỗi khi bọn họ sắp đột phá thời điểm, đều sẽ có một cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn họ đột phá. bọn họ vô pháp phản kháng cổ lực lượng này chỉ có thể đủ từng ấy năm tới nay khuất cư với kim tiên chậm chạp vô pháp đột phá nay chỉ là ngươi lời nói của một bên huống chi nhân loại lâu ngày âm hiểm xảo trá đồ đệ chúng ta vì sao phải tín nhiệm ngươi có thể đột phá đạo quân dụ hoặc cố nhân đại nhưng là ở đây người lại không có bị này thật lớn dụ hoặc hướng hôn đầu góc cùng lúc đó một tiếng vang lớn đột nhiên truyền đến tùy theo mà đến chính là một trận đất dung núi chuyển sao lại thế này ma kinh ở ổn định thân hình lúc sau Phẫn nộ hỏi đến. Lúc này một cái tiểu nhân ngư hoang mang rối loạn chạy tiến vào, nói đến, không hảo, nhị trưởng lão, hải giao thành đã xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Bạch Hinh vũ cùng nhã lệ ngụy trang thành một cái tiểu nhân ngư trà trộn vào nhân ngư tộc. Lần đầu tiên ngụy trang thành nhân ngư nhã lệ có chút không thích hứng đong đưa chính mình cái đuôi, cùng giao nhân cái đuôi so sánh với, nhân ngư cái đuôi rõ ràng muốn đoàn rất nhiều, hơn nữa cũng không có giao nhân linh hoạt. Thấu chương xong Chương 852 nhân ngư tộc. chương tám nhân ngư tộc